Nửa tháng sau, trải qua lặp lại thảo luận hai bộ rốt cuộc thành công ra lò. Đệ nhất bộ tự nhiên là quan trọng nhất, hình pháp, tuy rằng hiện tại trong bộ lạc một mảnh hài hòa, liền tranh đấu đều còn không có bắt đầu xuất hiện. Nhưng là lâm trung trời sinh là cái tiểu nhân, hán kiên định cho rằng theo ở trong bộ lạc dân cư càng ngày càng nhiều, hơn nữa về sau hoàn toàn thi hành chế độ tư hiếu, bần phú chênh lệch bắt đầu xuất hiện, người với người chi gian mâu thuẫn nhất định sẽ dần dần gia tăng. Cho nên, hắn cho rằng chính mình cần thiết muốn phòng ngừa chu đáo, đi trước chế định ra một bộ luật pháp, tới chế ước các tộc nhân hành vi. Khuyên thiện cố nhiên quan trọng, nhưng là nếu không có đủ uy hiếp, ngủ say ở mọi người đấy lòng giã thú liền sẽ không kiêng nghể gì phá lung mà ra. Đáng tiếc, Lâm Trung cũng không phải học pháp luật chuyên nghiệp xuất thân, xuyên qua trước hắn, đối này ngoạn ý cũng hoàn toàn không có tiến hành quá bất luận cái gì nghiên cứu, mà những người khác, đối cái này càng là hoàn toàn không hiểu. Cũng không thể trông cậy vào này nhóm người có thể phát biểu ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Cho nên, này bộ trên danh nghĩa bộ lạc đệ nhất, nội dung thiệt tình không nhiều lắm, hơn nữa có rất lớn đến Lâm Trung chủ quan ý kiến ở bên trong, phòng trừng về sau ở thực tiễn Trung có đến sửa chữa. Lâm Trung bản hình pháp chỉ có 4 điều nội dung. Điều thứ nhất chính là phản bội tộc giả chết, ở Lâm Trung trong mắt phản bội tộc giống như đời sau phản quốc tội giống nhau, phạm vào cái này tội. Mặc kệ ở đời sau cái nào triều đại, đều là giết người không thương lượng. Đệ nhị điều tự nhiên là giết người giả chết. Giết người thì đền mạng từ xưa cũng thế, cái này đi đến nơi nào đều là cái này lý. Đệ tâm điều, trộm đạo người khác tài vật giả, vô luận tài vật giá trị lớn nhỏ, giống nhau lao động 2 năm trở lên. Ở hiện đại bị ăn trộm trộm quá vô số lần lâm chung, đối loại này chơi bời lêu lỏng người có thể nói căm thủ đến tận xương tủy Ở hắn cái kia yêu cầu chú ý nhân quyền thời đại, đối ăn trộm trừng phạt thức nhẹ, cho nên rẻ tiền phạm tội phí tổn, tạo thành ăn trộm chăn lan. Nơi này nếu là xã hội nguyên thủy, hắn đương nhiên muốn đem chính mình yêu ghét thêm đi vào. Hắn chính là không thích ăn trộm, chính là muốn tử xử phạt nạo. Đệ tứ điều, cướp đoạt người khác tài vật giả, vô luận tài vật lớn nhỏ, giống nhau cướp đoạt bình dân thân phận, biếm vì nô lệ. Đến nôi cướp bóc, đều dám động thủ đoạn. Chẳng lẽ còn muốn lại cấp cơ hội không thành? Giáo dục không phân nói giống, ngượng ngùng, hắn Lâm Trung chỉ là cái phàm nhân mà thôi, không như vậy vĩ đại tình cảm. Đến nỗi nhân quyền, ngượng ngùng, nơi này hắn nói liền tính. Nếu nói này bộ hình pháp gia nhập Lâm Trung chủ quan ý kiến, kia phía dưới này bộ luật hôn nhân liền thuần túy này đây Lâm Trung cá nhân yêu ghét làm ra tới đồ vật. Lâm Trung luật hôn nhân nội dung rất đơn giản, tổng cộng cũng chỉ có 3 điều quy định. điều thứ nhất Chỉ cho phép hai người hôn nhân, bất quá không phải tiêu chuẩn một chồng một vợ chế độ, bởi vì ở hắn nơi này, là cho phép đồng tính thành thân. Cho nên, cái gọi là hai người hôn nhân, có thể là một nam một nữ, cũng có thể là hai cái nam nhân hoặc là hai nữ nhân. Hơn nữa địa vị đều là giống nhau. Trên nguyên tắc một khi hai người thành thân, là không cho phép ly hôn. Nếu một phương có nghiêm trọng sai lầm, một bên khác nhưng hướng bộ lạc đưa ra yêu cầu phán ly. Một khi bị bộ lạc quyền lợi cơ cấu nhận định vì có nghiêm trọng sai lầm một phương, phán ly thời điểm, tốt nhất kết quả chính là mình không rời nhà. Nghiêm trọng giả còn sẽ bị bộ lạc giam giữ. Hơn nữa liền tính là kết thúc giam giữ, cái này cũng cần thiết ký lục có trong hồ sơ, đối này về sau công tác đều sẽ có ảnh hưởng, đặc biệt không thể làm chính trị. Không nên trách hắn quá hận, Lâm Trung ở nguyên lai thời không, ghét nhất chính là người khác đối hôn nhân cho đùa. Mẹ nó! Ly hôn so kết hôn còn nhiều, vậy ngươi lúc trước vì cái gì kết hôn? Đương nhiên, nếu hai người đều cho rằng đã hoàn toàn đã không có cảm tình, không nghĩ ở bên nhau, trừng phạt lực độ sẽ tương đối nhẹ một chút, nhưng là cũng sẽ không không có trừng phạt. Hôn nhân không phải cho đùa, cho nên kết hôn trước thỉnh suy xét rõ ràng. Đến nỗi, trừ bỏ mình không rời nhà ngoại còn muốn truy cứu truy cứu pháp luật trách nhiệm này một cái, Lâm Trung cảm thấy là phi thường cần thiết. Mẹ nó! Nhất thần phiền những cái đó đánh chân ái cờ hiệu suất quý người. Nếu ngươi một nửa kia không phải ngươi chân ái, vậy ngươi lúc trước tiếp cái gì hôn A kết hôn liền ý nghĩa các ngươi đã nhận định lẫn nhau. Những cái đó hôn sau mới phát hiện chân ái, nếu chân ái đều như vậy vĩ đại, liền trách nhiệm đều có thể bông, như vậy vì cái gọi là chân ái, lại ăn nhiều một chút khổ, cũng là hẳn là không phải. Đệ nhị điều, chúng hôn tội trọng phán. Đặc biệt là đối những cái đó người khác phấn đấu vài thập niên, người ủy vào tuổi trẻ mỹ mạo liền tới trích thành quả tháng lợi người, nhất định phải nghiêm trị. Trên thế giới nào có như vậy tiện nghi sự tình? Đặc biệt là đối với những cái đó biết rõ đối phương có ra thất, còn thượng vội vàng hướng lên trên thấu người. Vẫn là câu nói kia, nếu đều đã vì chân ái liền cảm thấy thẹn tâm đều không có, vậy nhiều thừa nhận một chút đi. Vì chân ái, cái gì đều là đáng giá, không phải sao? Không chỉ có tài sản gì đó không cần tưởng, còn gặp mặt lâm bộ lạc trừng phạt. Đệ Tâm Điều, thân là hiện đại người xuyên qua lâm trung, đương nhiên sẽ không cũ kỹ đến tuyệt đối cấm hôn trước kia gì hành vi. Nhưng là đối với chuyên môn đùa bỡn người khác cảm tình người, một khi nhận định, ở chỗ này cũng không phải là, chỉ biết đã chịu đạo đức khiển trách đơn giản như vậy sự tình. Nếu đã đẩy ra hai bộ pháp luật, như vậy tự nhiên đến có phụ trách chấp hành bộ môn. Ở hơn nữa dân cư tăng trưởng quá nhanh, vốn có bộ môn vốn dĩ liền vô pháp thỏa mãn nhu cầu. Lâm Trung sớm đã có tân thiết bộ lạc ý niệm, đơn giản tới cái đại trọng tổ tính. Đầu tiên phải làm, chính là sửa lại đại gia đối chính mình xưng hô. Đội trưởng gì đó thật sự là quá mất mặt, mỗi lần bị người như vậy xưng hô, luôn làm hắn nhớ tới học tiểu học thời điểm lớp trưởng biệt danh, đại đội trưởng. Lâm Trung nhưng thật ra tưởng trực tiếp xưng vương nhưng là suy xét đến chính mình bộ lạc quy mô, xương vương gì đó vẫn là thôi đi. Mới 2.000 người đều không đến, hán đương cái đồ bỏ vương A người có thể không biết xấu hổ, nhưng là tuyệt đối không thể quá tự mình bành trướng, tự cao tự đại gì đó thực tiêu ma người ý chí lực. Hiện giờ bộ lạc quy mô, suy xét đến người nguyên thủy dân cư thưa thớt, miễn cưỡng có thể tính thượng là cái huyện đi. Bất quá tối cao trưởng quan không thể kêu huyện lệnh, nếu không về sau đến vẫn luôn sửa, hảo phiên thoái. Đến tìm cái có thể sử dụng lâu một chút. Nếu không, đã kêu thành chủ đi, tuy rằng vẫn là có điểm tự mình bành trướng, nhưng là liền tính là 50 bước tiêu trăm bước, tốt xấu cũng ít 50 bước không phải. Xác định chính mình xương hô sau, phải quy hoạch bộ lạc quyền lợi giai tầng cấu thành. Tự ngược đến xe rách xong chính mình đầu tóc sau, lâm trung rốt cuộc ỷ vào chính mình mấy ngàn năm kinh nghiệm, mân mê ra tới một phần cổ kim kết hợp chẳng ra cái gì cả sản vật. Bộ lạc thiết trở lên một cái bộ môn cùng chức quan. Xếp hạng lâm trung phía dưới đệ nhất nhân, vẫn như cũng là sơn một tộc đã từng lao tộc trưởng hắn đồng thời còn đem kiêm nhiệm bệnh viện viện trưởng trước, thân phận cao thượng. Phía dưới thiết nội vụ đại thần một người, trong bộ lạc sở hữu nội vụ, nàng đều có quyền hỏi đến. Mỹ nữ phương lăng tự nhiên là như một người được chọn, trừ bỏ nàng, người khác cũng làm không xuống dưới. Đồng thời trang bị phó thủ hai gã, xưng là thị làng. Phân biệt từ mới tới phòng cùng vẫn luôn đều đảm nhiệm phương lăng trợ thủ tiểu liên đảm nhiệm. Võ tướng tối cao trưởng quan xưng là đại tướng quân, đảm nhiệm này chức vụ chính là chắc tịch, trong bộ lạc binh quyền cần thiết giao cho người một nhà, lâm trung tin tưởng tịch có thể làm so bất luận kẻ nào đều hảo. nay hạ thiết du kích tướng quân hai gã, phân biệt là A Báo, Nhị Hổ. Không biết có thủ hạ như thế, tân quan tiền nhiệm tịch, ở nhận được chính mình nhân mệnh sau, sẽ là cái cái dạng gì tâm tình thị vệ thống lĩnh một người, từ Lâm Trung bên người thị vệ Phi Ưng đảm nhiệm. Tiểu tử này tuy rằng có chút tiểu khuyết điểm, nhưng là rốt cuộc theo chính mình lâu như vậy, lại tuyệt đối trung tâm. Không có công lao cũng có khổ lao, vị trí này cũng phi hắn mặc chút. Xưởng nguyên lai chế thiết xưởng vì công bộ, thiết bộ trưởng một người, không đến chọn, cái này cũng chỉ có đại hổ có tư cách này. Dưới đặt riêng, chế thiết xưởng, xưởng gia cụ, nông cụ xưởng. Đồ dùng sinh hoạt xưởng 4, cái bộ phận, xưởng trưởng từ đại hổ 4 cái đồ đệ đảm nhiệm, đại hổ tác phụ trách thống lĩnh đại cục. Tân thiết bộ môn, nha môn, tối cao trưởng quan vì huyện lệnh, cùng cổ đại huyện lệnh bất đồng sự, cái này huyện lệnh chỉ phụ trách thẩm tra xử lý án kiện, kỳ thật chính là thẩm phán mà thôi. Cái này chức vụ, trước mắt Từ Lâm trung bản nhân kiêm nhiệm, không có biện pháp, cái này mới phát bộ môn đối với người nguyên thủy tới nói là đã xa lạ, lại quyền lợi quá lớn. Lâm Trung cũng không dám dễ dàng giao cho người khác. Đương nhiên hắn một người cũng không có khả năng đem sở hữu sự cấp làm xong, cho nên phía dưới chức quan vẫn là phải có. Thiết hai gã phó thủ, huyện thừa, thông phán. Huyện thừa từ Lộc Lao Đảm Nhiệm, thông phán từ trường Mâu Đảm Nhiệm. Tân thiết bộ môn, hộ bộ, thiết bộ trưởng một người, chủ yếu phụ trách trong bộ lạc sở hữu tài vụ quản lý, về sau còn sẽ phụ trách thu nhập từ thuế. Bộ trưởng vẫn là từ Lâm Trung bản nhân kiêm nhiệm, đồng dạng nguyên nhân là cái này quyền lợi quá đạo Phó thủ bốn người, phân biệt là Bạch Long, Châu Rừng, Lộc Lão, cùng với mới gia nhập bộ lạc gấu đen. Lâm Trung nhìn chính mình này, hiện đại cổ đại phiêu một vòng chẳng ra cái gì cả thành phẩm. Thở ra một ngụm chọc khí. Con hảo, chính mình là xuyên trở về cái gì đều không có xã hội nguyên thủy, như thế lung tung rối loạn đồ vật cũng chỉ có thể mênh mông người nguyên thủy mà thôi. Chính là cũng đừng xem thường này thoạt nhìn lung tung rối loạn đồ vật, này ngoạn ý nhưng giết chết rất hắn không ít náo tế bào Liên quan người này tay an bài thượng, hắn liền hao tổn tâm huyết. Đã muốn người dùng tốt nghe lời, lại nghĩ muốn rèn luyện bồi dưỡng tân mới, đã muốn suy xét đến trung tâm vấn đề, lại không thể dết lạnh muộn nhân viên tâm. Hắn thống linh chính là cái lẩu thập cẩm bộ lạc, vẫn luôn đẻ nặng không để bạt mặt khác bộ lạc người nói, sớm hay muộn đều sẽ ra vấn đề. Cho nên, Nguyên Lai Sơn một bản bộ sẽ trở thành hắn dòng chính, nhân viên khác cũng cần thiết cho tân chức cơ hội. Ai? Ở cao một chút chính mình đầu tóc, đưa người lãnh đạo hảo phiền toài A. Đống nhiên có người từ phía sau bắt được chính mình vò đầu phát tay, không cần quay đầu lại, Lâm Trung cũng biết là ai, phóng nhãn toàn bộ bộ lạc, sẽ làm như vậy, dám làm như thế, căn bản là sẽ không có người thứ hai. Quả nhiên, người tới ra tiếng, lại chảo hạ đi, liền sẽ không có tóc. Biến thành. ân biến thành ngươi nói những cái đó chuyện xưa bên trong người hói đầu. Đối, chính là người hói đầu. Hắn nên như thế nào trả lời, tán thưởng hắn đi học nghiêm túc, còn có thể sống học sống dùng sao. Nước mắt, hắn hiện giờ tuổi, so với tịch tới tuyệt đối là trâu già gặm cỏ non. Nếu là lại biến thành người hói đầu, thỏa thỏa bị ghét bỏ khúc nhạc dạo. Tính, về sau tưởng sự tình thời điểm, vẫn là không cần ngược đáy chính mình tóc đẹp tương đối hảo. Thấy Lâm Trung không hề ngược đãi chính mình đầu tóc, tích yên tâm cười, đội trưởng để ý chính mình đối hắn cái nhìn, chính mình tâm lập tức liền bay tới bầu trời đi. Không được, không thể dễ dàng như vậy đã bị đội trưởng tả hữu cảm xúc, tịch nỗ lực muốn đem chính mình lý trí cấp nhặt về tới. Nhìn hắn không ngừng lắc đầu Lâm Trung, cho rằng hắn thật sự như thế sợ hai hắn đầu trọc, hạ định quyết định không bao giờ loạn vò đầu đã phát. Ở chính mình trong lòng tính toán xong Lâm Trung cố ý chọn lựa một cái ánh mặt trời chiếu khắp ngày lành. Đem trong bộ lạc sở hữu tộc nhân đều triệu tập đến cùng nhau, chính thức ban bố bộ lạc hai bộ cơ bản. Đồng thời tuyên bố bộ lạc từ hôm nay trở đi thực hành tân quản lý chế độ, cũng nên bộ lạc vì thành, chứng thực chính mình thành chủ thân phận, cũng tuyên bố mới nhậm chức buồn thành lần thứ nhất quan viên danh sách. Danh sách thượng đại đa số người, đều là ở đoàn người dự kiến bên trong. Bọn họ những người này, Vốn dĩ liền vẫn luôn phụ trách trong bộ lạc quan trọng công tác, hiện tại bất quá là thay đổi cái xưng hô mà thôi. Nhưng là, Lộc Lão, Phong, Gấu Đen ba người được tuyển, lại là rất nhiều người sở không có thể dự đoán đến. Đương nhiên Lâm Trung quyết định này là được đến đại đa số người ủng hộ, trong bộ lạc đại đa số người đều đối này cảm thấy vừa lòng. Rốt cuộc, hiện tại cái này Sơn Mục Thành, là từ nhiều bộ lạc cộng đồng tạo thành. Nếu là Lâm Trung vẫn luôn đều chỉ nguyện ý tin tưởng nguyên sơn một tộc người nói, không khỏi sẽ dết lạnh đại đa số người tâm. Tuy rằng hiện tại bọn họ bên trong, chỉ có ba người bị Lâm Trung tuyển vì quan viên, nhưng là, đây là Lâm Trung nguyện ý cho bọn hắn cơ hội một cái tín hiệu, làm cho bọn họ bốc cháy lên hy vọng. Chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực, chính mình vẫn là không cần sơn một tộc nhân kém, chính mình cũng là có thể hôn suất đầu tới. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Được đến lâm trung nhâm mệnh người, đều vội vàng thích hướng chính mình tân thân phận. Đây là lâm trung cho bọn hắn này nhóm người cơ hội, bọn họ đều tưởng chặt chẽ năm chắc trụ. Nếu là làm không tốt lời nói, hiện tại dân cư nhiều như vậy, tin tưởng thành chủ là sẽ không để ý đổi một nhóm người tới phụ trợ hắn. Mà vừa mới lên làm thành chủ lâm trung, cũng thực mau tiến vào chính mình tân thân phận. Giờ phút này hắn, chính vội vàng thu xếp trong bộ lạc mấy đôi tân nhân hôn lễ đâu. Đây chính là hắn luật hôn nhân mặt thế sau lần đầu tiên hôn lễ, là đủ để tái nhập sử sách, cho nên hắn muốn đích thân xử lý, nửa điểm đều không thể qua loa. Bởi vì đây là trong bộ lạc lần đầu tiên tổ chức hôn lễ, tất cả mọi người có một loại mãnh liệt mới mẻ cảm. Hơn nữa thành thân bản thân cũng là một kiện đáng giá cao hứng đại hỷ sự. Cho nên, các tộc nhân đối với bị lâm trung tùy tay trộm tới đương tráng đinh dùng điểm này, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì bất mãn. Đoàn người đều thực nguyện ý tham dự đến chuyện này bên trong tới. Trợ thủ nhân thủ là cũng đủ dùng, cái này hoàn toàn không cần phải Lâm Trung tới nhọc lòng. Chính là hôn lễ lưu trình gì đó, vẫn là chỉ có thể dựa Lâm Trung chính mình một người nghĩ cách thu phục. Bà Nguyên Thủy Đại chúng xã hội kinh nghiệm cùng sức tưởng tượng, thật sự là không thể cho hắn cung cấp bất luận cái gì hình thức thượng trợ giúp. Cũng may, hôn lễ này ngoạn ý, Lâm Trung tuy rằng không tự mình trải qua quá. Nhưng là hắn ở xuyên qua trước tốt xấu, cũng là cái có 27 tuổi tuổi hạt người. Lớn lớn bé bé hôn lễ thật đúng là tham gia quá không ít, hơn nữa trong TV mặt, trong tiểu thuyết mặt xem ra những cái đó. Lâm Trung tới tính thượng là kinh nghiệm phong phú, tục ngữ nói rất đúng không ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy, này ngoạn ý thật đúng là không làm khó được hắn. Nếu là thành thân, như thế vui mừng sự tình, đương nhiên đến mặc màu đỏ hỷ phục mới được. như vậy Lâm Trung yêu cầu giải quyết cái thứ nhất vấn đề chính là thuốc nhuộm vấn đề. Lúc này Lâm Trung liền không thể không cảm tạ hạ, chính mình trước kia xem thư cũng đủ nhiều. Hắn hồi tưởng một chút, Trung Quốc cổ đại thời điểm, rốt cuộc lại như thế nào nhuộm màu đâu? Đáp án rất đơn giản, chính là trực tiếp dùng thiên nhiên khoáng vật, hoặc là thiên nhiên thực vật làm nguyên liệu sử dụng. Mà so với khoáng vật gì đó, thiên nhiên thực vật hiển nhiên bị sử dụng càng nhiều một ít, đồng thời... Có sắc thực vật cũng là Lâm Trung bọn họ càng dễ dàng tìm được tài liệu. Lâm Trung biết có thể dùng thực vật nhuôn màu, nhưng là hắn nhưng nhớ không rõ, rốt cuộc là dùng những cái đó thực vật nhiễm này đó nhan sắc. Cho nên bọn họ không thể không từng bước từng bước tiến hành thử nghiệm. Bất quá bọn họ vận khí còn tính không tồi, lại thất bại vài lần sau, bọn họ rốt cuộc thành công nhiễm ra màu đỏ. Tuy rằng nhan sắc không phải thực chính, tốt xấu cũng có thể miễn cưỡng lấy tới dùng, về sau lại cải tiến đi. Hơn nữa, bọn họ đánh bậy đánh bả nhiệm ra mặt khác nhan sắc. Tuy rằng, lần này không dùng được, nhưng là có thể nhiều nhiệm ra vài loại sắc thái vẫn là rất lệnh người hưng phấn, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Chốn tân nương nhóm vừa nhìn thấy này đó rốt cuộc nuộm màu thành công vải dệt, liền ái đến không được. Như vậy Mỹ lệ vải dệt, sẽ bị các nàng thân thủ làm thành y liề phục, mặc ở chính mình cùng sở ái nhân thân thượng cử hành hôn lễ, tức khác cảm thấy chính mình nhiều như vậy thiên chờ đợi là phi thường đăng giá. Chuẩn tân nương nhóm hoài đối lâm chung cảm kích, đối tương lai khắc hào, cùng với đối tốt đẹp đồ ăn yêu thích chi tình, chế tạo gấp gấp chính mình cùng tân lang thành thân ngày đó hỷ phục Tân nương nhóm thật sự là quá tiến vào trạng thái, liền chuẩn tân lang vẫn luôn ở các nàng bốn phía lắc lư, đều bị các nàng cấp hoàn toàn bỏ qua rớt. Tân lang nhóm đối tân nhiệm ra tới vải đỏ, cũng đều thập phần tò mò cùng yêu thích. Tưởng tượng đến chính mình sẽ là trong bộ lạc nhóm đầu tiên, Mặc vào nó người, liền nổi tới vô cùng hưng phấn. Đáng tiếc bọn họ đều là một đám đại quê mùa, san thú thân thể lực sống đều là một phen hào thủ. Nhưng là, nói đến làm quần áo gì đó, bọn họ tay liền có vẻ có điểm tàn, cho nên chỉ có mắt trông mong, nhìn chính mình tương lai tức phụ cho chính mình chế tạo gấp gáp hỉ phục mệnh. Ta nói tức phụ A, ngươi tay cần phải xảo một chút, tới rồi cử hành hôn lễ ngày đó. Chính là có vài đối đều phải ăn mặc loại này hồng y cùng nhau thành thân. Nếu là, ngươi làm qua kém nói, chính là thật sự mất mặt ta nói nữa, ta cũng không thể lãng phí tốt như vậy bố, đạp hư thành chủ một mảnh tâm ý không phải. Giải quyết rất hỉ phục vấn đề sau, Lâm Trung liền chuẩn bị dẫn dắt các tân nhân tiến vào tiếp theo cái bước tấu Chính thức kết hôn bước đầu tiên, làm hắn ngẫm lại hẳn là muốn từ nơi nào bắt đầu tương đối hào đâu. Đăng ký, tuyệt đối là đăng ký. Không đăng ký nói, nếu là về sau nháo thượng nha môn tìm công đạo, phía chính phủ không cái ký lục, thật đúng là không hảo cho bọn hắn phán án nếu. Hắn, cái này nha môn, chính là ngày sau phụ trách xử lý hôn nhân tranh, cái địa phương, kia này kết hôn đăng ký một chuyện, cũng liền cùng nhau thuộc về nó quản, về sau thực sự có gì đó thời điểm, tìm đọc lên cũng phương tiện. Đăng ký xong sau, lại học tập hắn cái kia thời đại cách làm, cho mỗi người phát một quyển hôn thú, làm bằng chứng. Từ từ Hắn có phải hay không quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu? Hắn hiện tại chính là một không có bút, nhị không có giấy, tam không có ma, còn đăng ký cái con khỉ A. Con hảo chuyện này cùng hỷ phục chính là bất đồng, hỷ phục cần thiết muốn chế tạo gấp gáp ra tới. Cái này nhưng thật ra có thể trước thiếu, dù sao lần này kết hôn người cũng không nhiều lắm, hắn liền trước tiên ở trong lòng nhất nhất ký lục xuống dưới. Chờ hắn qua chút thời gian. Mân Mê ra giấy và bút mực sau liền lập tức cho bọn hắn bổ thượng. Tổng không thể làm mấy đôi chính như Keo Tựa Sơn tiểu tình nhân lại vì chuyện này, chờ thượng mấy tháng đi. Hắn dám đánh đố, nếu hắn nếu là thật như vậy làm nói, liền tính hắn là trong bộ lạc nhất đức cao vọng trọng thành chủ đại nhân, Này đó hormone phân bố, chính tràn đầy người cũng nhất định sẽ âm thầm nguyên giự hắn, quấy rầy người khác động phòng là sẽ bị xét đánh. Bất quá, giống như hắn trước kia cũng không làm hỏng người khác sự a. Vì cái gì lôi vẫn là muốn phách hắn đâu, thật muốn không rõ. Tạm thời nhảy qua đăng ký hạng mục công việc, sau đó chính là hôn lễ cùng ngày chính thức lưu trình. Dùng tiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây hào đâu. Nếu là dùng tiểu Tây nói, nhưng thật ra có thể tỉnh rất nhiều công phu. Chỉ cần tìm khối mặt cỏ, làm tân lang tân nương lẫn nhau tuyên cái thề, ngươi nguyện ý ta cũng nguyện ý một chút, này hôn lễ cũng liền thành. Nhưng là, Lâm Trung ở trong đầu nào tưởng một chút cái kia hình ảnh sau liền quyết đoán từ bỏ. Người Trung Quốc, tuy rằng chính hắn cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào, nhưng là ít nhất hắn cái này tối cao người lãnh đạo là người Trung Quốc. Người Trung Quốc lãnh đạo đến nguyên thủy bộ lạc trận đầu hôn lễ, như thế nào có thể hoàn toàn đi toàn kiểu Tây Phong Đâu, vẫn là vì kiểu Trung Quốc là chủ, gia nhập điểm kiểu Tây Tinh Hoa liền Hảo. Nhưng là rốt cuộc muốn như thế nào trong đó thức phát đâu, cái này còn phải hảo hảo suy xét suy xét. Tam môi lục xính gì đó thật sự là quá dườm ra điểm, cái này liền không làm tham khảo. Hào đi, hắn thành thật thừa nhận, chính mình làm một cái hiện đại người, căn bản là làm không rõ là nào tam môi, nào sáu xính. Liên tính là hắn trực tiếp lấy tới dùng, hắn cũng không biết nên làm chút cái gì a sự tình A Đến nỗi cổ đại rất coi trọng cái kia hôn trước hợp bắt tự, trước không nói cái này có phải hay không cái tệ. Hắn nơi này người cũng hoàn toàn không có cách nào hợp tha có người nguyên thủy có thể biết được chính mình sinh ra ngày sau. Chính là lâm trung tới sau hiện tại, canh giờ gì đó, đối với người nguyên thủy tới nói vẫn là quá phức tạp, bọn họ hiện tại một ngày cũng chỉ có ba cái thời khắc chi phân, phân biệt là buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Chắp vá lung tung, lại xóa xóa giảm giảm, lâm trung người nguyên thủy hôn lễ nghi thức, cuối cùng vẫn là thành công ra lò. Tuy rằng là lâm trung mân mê ra tới tứ bất tượng sản vật, Nhưng là loại trình độ này đồ vật, đối với người nguyên thủy tới giảng lại phi thường Long trọng. Thanh thân cùng ngày, từ lâm trung tự mình làm chứng hôn người cùng tinh nghi. Tân lang nhóm mặc vào tân nương thân thủ khâu vá đỏ thấm hỷ phục vượt mã tới đón tiếp tân nương. Xem ra lâm trung lần này là thật bỏ được hạ vốn gốc, liền nhất bảo bối ngựa đều nguyện ý cống hiến ra tới. Lâm trung xóa trừ tân nương tiểu hoa, mà là sửa vì làm tân nương cùng tân lang cộng kỵ một con ngựa dạo phố một vòng. cuối cùng, Mới ở đại gia ồn ào trong tiếng, Lâm Trung dưới sự chủ trì, bái thiên địa cha mẹ cũng tuyên thể chân ái lẫn nhau đến vĩnh viễn. Cuối cùng đương nhiên này đây người Trung Quốc nhất quán ăn uống thả cửa một phen kết thúc. Đương nhiên, ăn uống thả cửa thời điểm, Tân Nương là cùng Tân Lan cùng nhau lộ diện tiếp thu mọi người chúc phúc, ở trong phòng khô chờ tính cái chuyện gì à, cái này tập tụ Lâm Trung là nhất định sẽ chém rớt, vô cùng náo nhiệt. Vì các tân nhân tổ chức một lần xương thượng là viên mãn hôn lễ, Lâm Trung thiệt tỉnh hy vọng, hôm nay thành thân tất cả mọi người có thể làm bạn đến vĩnh viễn. Bất quá, ở vì các tộc nhân tương lai tính toán thời điểm, hắn vẫn là không quên cảm thán một chút, hắn khi nào mới có thể tiểu đăng khoa một phên đâu. Lâm Trung dùng đáng khinh ánh mắt nhìn cách đó không xa, chính lôi kéo một vị tân lang nói chuyện tịch. Cảm giác được Lâm Trung ánh mắt, tịch quay đầu lại đối với đang ở phát hoa si Lâm Trung cười một chút. Nay chỉ là một cái bình thường mỉm cười, chắc tịch diện mạo thiên tuấn lãng, nửa điểm đều không âm nu, cho nên nụ cười này cũng không có cỡ nào vũ mị động lòng người. Nhưng là mỗi người mỗi sở thích, chính là như vậy bình thường một cái mỉm cười, đem bọn họ mới nhậm chức thành chủ đại nhân, mê liền hô hấp đều trở nên không thông thuận. Dựa, cần thiết như vậy sao? Chắc tịch sẽ là tương lai thành chủ phu nhân, liền phi ưng đều cảm thấy cái này là không chạy thoát được đâu. ai Khi còn nhỏ bạn chơi cùng, nếu liền phải biến thành chính mình một cái khác chủ tử, ai nói chỉ có nữ nhân mới có thể xử mỹ nhân kế. Vì tiểu tình lưu nhóm tổ chức xong tập thể hôn lễ sau, Lâm Trung Vốn Di cho rằng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhóm. Chính là hắn bi ai phát hiện chuyện này nhi, cư nhiên còn không tính xong. Bởi vì bọn họ bộ lạc, cung cấp cấp bình thường các tộc nhân cư trú đều là đại dường trung, nam nữ tách ra, mấy chục cá nhân trụ một phòng. Nhưng là hiện tại không giống nhau, người đều thành vợ chồng hợp pháp, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục đều ở tại đại dường chung không thành. Này không phải thành bổng đánh nguyên lương sao. Như thế nào cũng đến, cho nhân ra tiểu phu thê an bài cái phòng đơn đi. Đại dường chung gì đó, cũng thật sự là quá làm khó người tiểu phu thê điểm. Nói, trước kia những cái đó yêu cầu kia cái gì gì đó nam nữ, rốt cuộc là ở chạy chạy đi đâu giải quyết ta, chẳng lẽ tất cả đều là chạy ra đi giá hợp. Này cũng quá trọng khẩu vị điểm đi. Liên tính là vì vệ sinh, bộ lạc cũng đến vì đại gia, giải quyết rất vấn đề này mới được. Nhưng là, hắn muốn đi đâu cho bọn hắn tìm phòng ở đi A. Hiện tại tu nói, thế nào cũng là không kịp. Hiện tại trong bộ lạc, đảo không phải không có đã sửa được rồi phòng đơn. Nhưng vấn đề là, những cái đó phòng ở đều là cho có nhân mệnh trong người bọn quan viên chuẩn bị à hơn nữa, đã có không ít phân đến phòng ở người đã chuẩn bị quá hai ngày liền dọn đi vào. Nếu là chính mình ở ngay lúc này, đưa ra làm cho bọn họ đem chính mình phòng ở cấp nhường ra tới lời nói, có thể hay không có điểm không qua phúc hậu. Ngượng ngùng mở miệng trực tiếp gọi người làm phòng ở, chính là vấn đề này lại cần thiết muốn giải quyết. Thế khó xử Lâm Trung, cuối cùng quyết định vẫn là trước tìm người tới thương lượng một chút. Một người kế đoạn, hai người kế trường không phải, Lâm Trung tin tưởng người nhiều lực lượng đại. Một lát sau, Phi ương liền lãnh lao tộc trưởng, tịch cùng phương lăng, đi tới Lâm Trung phòng. Đãi mọi người liền ngồi sau, Lâm Trung tựa như đảo cây đậu giống nhau, đem chính mình hiện tại gặp được phiền thoái, còn có tính toán của chính mình, tất cả đều một cổ nào nói ra. Hôm nay ở chỗ này, đều là hắn tâm phúc người, hắn thật đúng là không có gì đồ vật, là yêu cầu đối bọn họ đều cất giấu. Nghe xong Lâm Trung nói sau, vài người cẩn thận tự hỏi trong chốc lát. Đối với cánh rừng muốn giải quyết rất tiểu phu thê nhóm cư trú vấn đề, mà đánh thượng làm quan viên nhóm tu sửa phòng ốc chủ ý chuyện này, bọn họ nhưng thật ra không có gì ý kiến. Đồng thời, bọn họ cũng cùng lâm chung cảm giác giống nhau. Cho rằng liền như vậy làm bọn quan viên, đem nguyên bản hẳn là thuộc về chính mình phòng ở, liền hẹm nhường ra tới lời nói. Tổng cảm thấy, bộ lạc nếu là cứ như vậy xử lý nói, có chút không thể nào nói nổi. Đối với những cái đó đem phòng ở nhường ra tới bọn quan viên tới nói, cũng thực không công bằng là được. Mà thôi, nếu Lâm Trung thật như thế nào làm nói, đối danh dự của hắn cũng sẽ có trình độ nhất định thượng bất lương ảnh hưởng. Rốt cuộc, hắn xem như động người khác đã có chủ phòng ở. Đến nỗi Lâm Trung đưa ra, trước lấy chính mình khai đào, làm gương tốt đến trước đem chính mình hiện tại trụ phòng ở, cấp nhường ra tới ý tưởng. Nhắc tới ra tới, bị mặt khác ba người liên danh phủ quyết rớt. Chê cười, làm thân là tối cao người lãnh đạo Lâm Trung đem chính mình ở phòng ở nhường ra tới, này giống lời nói sao. Nói nữa, nếu Lâm Trung thật dọn về đi trụ đại giường chúng nói, phóng nhãn chính xác bộ lạc, còn có người dám trụ phòng đơn sao. Đối với Lâm Trung ngu ngốc đề nghị, Phương Lăng ngầm ở trong lòng phu Tảo. Xem ra thật sự cùng thành chủ nói chuyện xưa giống nhau, yêu đương người sẽ biến buồn. Nhất định là thành chủ gần nhất cùng chắc tịch ở bên nhau quá ngọt ngào nguyên nhân. Nàng như thế nào đều cảm thấy, thành chủ không có chức kiết như vậy khôn khéo. Nếu, là ngồi ở nàng bàng biên tịch, đã biết cái này mặt ngoài đang ở nghiêm túc tự hỏi mỹ nữ, giờ phút này chân thật ý tưởng, phòng trừng sẽ trực tiếp bạo tàu đến, đi tìm nàng KKA báo đánh nhau một trận Ta cho rằng trực tiếp làm mọi người, đem chính mình phòng ở nhường ra tới là không được. Ít nhất theo ta biết, bọn họ chung rất nhiều người đều là chờ mong này căn hộ. lúc này, Làm người trực tiếp nhường ra đi, cũng thật quá đáng điểm, cũng muốn suy xét hạ quan viên nhóm đến cảm thụ. Cho nên, ta kiên quyết phản đối. Lao tộc trưởng nhéo nhẽo chính mình mới vừa lưu thượng không bao lâu dâu, dẫn đầu phát biểu ý kiến. Cáo giả nói tuyệt đối là sự thật, nhưng là không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy ra hỏa này nói nửa ngày, kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Vô nghĩa, ai đều biết như vậy không được, này không phải cùng đại gia cùng nhau thương lượng biện pháp sao. Liên ngươi nhảy ra phản đối, tìm ngươi tới là cùng tìm kiếm phương pháp giải quyết. Ngươi phản đối cái gì, không ai làm ngươi đầu phiếu. Lâm Trung vì bình phục tâm tình của mình, lặp lại mặc niệm tôn lão, mảnh rót tiếp theo chén nước sôi để nguội trước đêm chính mình muốn lao ra khẩu bất kính lao nói, hết thể nuốt đến trong bụng đi lại nói. rót xong thủy sau Lâm Trung, cảm giác chính mình khí thuận nhiều, trực tiếp xem nhẹ rớt lao đông tây. Hắn vừa rồi nhất định là đầu góc hư rớt mới có thể làm phi ưng đem lão già này cùng nhau mời đến. Lâm Trung dùng cổ vụ ánh mắt, nhìn chính mình phụ tá đắc lực, vẫn là này hai cái đáng giá tín nhiệm một chút. Nhìn Lâm Trung nhìn phía chính mình ánh mắt, tịch cảm thấy phi thường áp lực tăng gấp bội. Chính là, phương diện này thật sự không phải hắn cường hạng A nói nữa, ngươi khoảng thời gian trước không phải đều cấp phân công sao. Hắn là kia cái gì? Đúng rồi, võ tướng, đúng rồi, chính là võ tướng. Cái này vốn dĩ liền không về hắn quản. Bị lâm trung lòng tràn đầy chờ mong đến tịch, lại ở trong lòng cho chính mình tìm hảo lấy cớ. Ai? Nhìn trong phòng này bọn đàn ông, Phương Lăng cảm thấy vẫn là đến, chính mình ra ngựa mới được. Chắc tịch ra hòa này, vũ lực giá trị siêu cao, đầu hóc gì đó cũng còn không có trở ngại. Nhưng là, làm hắn giải quyết cái này năn đề, thật là có điểm khó xử hắn. Nhưng là, liên thành chủ chính mình đều không có biện pháp sự tình. Chính mình liền nói như vậy ra tới, thật sự hảo sao. Tâm tư so người bình thường nhiều rất nhiều phương lăng, ở trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại sau cuối cùng vẫn là cảm thấy nói ra sẽ tương đối hảo. Thanh chủ, về đổi phong ở sự tình, ta muốn là ngươi tự mình mở miệng nói, ta tưởng đại gia vẫn là đều nguyện ý đổi. Nhưng là, liền giống như lão trưởng lão theo như lời, đại gia đối phòng ở vốn dĩ cũng là chờ mong. Liền tính ngại với thành chủ mặt mũi thay đổi. Trong lòng cũng là sẽ không thoải mái. Đúng vậy, đối. Ai nguyện ý đem chính mình đồ vật nhường cho người khác gá dù sao ta sẽ không nguyện ý. Vừa nghe đến phương lăng duy trì chính mình quan điểm, hương phấn lao tộc trưởng lập tức nhảy ra reo lên. Bất quá, tiểu nha đầu, tuy rằng hắn đã sớm bị phong làm trưởng lao rồi, nhưng là sơn một người xưa. xưng hô hắn lao trưởng lao thật đúng là không mấy cái á tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là lầm trung tiểu tử này số một tâm phúc gá đáng tiếc. Thành chủ đại nhân hắn thích chính là chắc tịch kia tiểu tử, nha đầu chết tiệt kia lại thế nào nhảy nhót, cũng không đảm đương nổi bộ lạc chủ nhân. Nghĩ đến đây, lão tộc trưởng Mạc Danh cảm thấy thực hà giận. cáo già, câm miệng. Phương Lăng, ngươi tiếp tục. Chính mình không nỗ lực nghĩ cách, còn muốn đánh ghê người khác. Dựa, thằng nhóc chết tiệt cư nhiên lại hung hắn lao nhân ra. Câm miệng liền câm miệng, ngươi cho rằng hắn lao nhân ra thích quản các ngươi sự à. Hán lao nhân ra hiện tại trên tay sự tình nhưng nhiều lắm đâu, vội đều lo liệu không hết, ai có thời gian dỗi quản các người à. Được đến lâm trung mệnh lệnh phương lăng tiếp tục nói đến, ta cảm thấy không thể chỉ là đơn thuần trao đổi đơn giản như vậy. Nói như thế, chúng ta trong bộ lạc phòng đơn phòng ở cư trú hoàn cảnh, tuyệt đối là muốn hảo quá đại dường chung rất nhiều. Cho nên này nguyên bản, chính là bộ lạc chuyên môn cung cấp cấp cao tầng nhóm đại ngộ. Tạm dừng một chút. Phát hiện Lâm Trung cũng không có lộ ra không vui biểu tình sau, Phương Lăng mới dám tiếp tục nói tiếp, "Thành chủ, ngươi tưởng tượng một chút, nếu bình thường tộc nhân, gần bởi vì kết hôn, liền có thể hưởng thụ đến nguyên bản thuộc về bọn quan viên đặc thú đãi ngộ nói, không khỏi đối những người khác tới nói, cũng quá không công bằng điểm. Hơn nữa bộ lạc làm như vậy nói, tộc nhân chung, có thể hay không có người giả kết hôn, cũng chỉ là vì có thể ở tiếng càng tốt trong phòng mặt đâu. Cứ như vậy, Đã có thể cùng ngài buồn ý không tương xứng a Cao Thật sự là cao Nàng cư nhiên liền cái này khả năng tính đều nghĩ tới Lâm Trung đối nữ nhân này Nhận thức lại bay lên tới rồi một cái tân độ cao Nói Ở hắn cái kia thời đại 90 niên đại Hắn thật đúng là ở báo chí thượng Nhìn đến quá quan với có cái nam nhân Vì phân đến đơn vị phòng ở Tìm cái bảo mẫu giả kết hôn bọn họ Hôn trước liền thêm hảo hiệp nghị Ước định phân đến phòng ở sau liền ly hôn Bất quả giống như hai người hôn hậu phát sinh quan hệ, đến ly hôn thời điểm, hai người cuối cùng nháo thượng tòa án, tiểu bảo mẫu cuối cùng vẫn là phân tới rồi một nửa phòng ở ếch, hắn giống như xả xa, xa, hắn hiện tại hẳn là suy xét chính là, hẳn là như thế nào làm mới có thể ngăn chặn loại này hiện tượng phát sinh mới đúng. Nhưng là vấn đề này, rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào đây? Lâm Trung phát hiện, chính mình một chốc một lát đến thật đúng là nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới. Lúc này, Nhìn ra hắn quấn thái tịch, ngầm cho hắn một chân. Lâm Trung phản xạ có điều kiện ngầm đầu vừa thấy, liền phát hiện Phương Lăng giống như còn có chuyện muốn nói bộ dáng. Dựa, nữ nhân này thật đúng là thần. Xem ra, hắn ở nhân mệnh quan viên thời điểm, thật đúng là chưa cho chính mình tìm lầm người. Nội vụ đại thần cái này trước vị, nàng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Có nàng trợ giúp, chính mình về sau liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn quyết định, hắn nhất định phải hảo hảo đối đai Phương Lăng, trừ bỏ tịch ở ngoài, hắn lâm chung đời này cái thứ hai không thể mất đi người chính là Phương Lăng. nha đầu này ở xã hội Nguyên Thủy, hoàn toàn có thể đương thần khí tới dùng Dung vô cùng chờ mong ánh mắt nhìn chầm chầm Phương Lăng, cổ vũ nàng đem nghị đến biện pháp nói ra. Ánh mắt kia lửa nóng trình độ, thiếu chút nữa làm vừa mới minh bạch chính mình cảm tình không lâu tịch, trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người. Cũng may, Chắc tịch luôn luôn đều không phải cái gì xúc động vô lễ người, ở trong lòng lặp lại an ủi chính mình, đây đều là vì công sự, mới đem trong lòng lòng đấu kỵ cưỡng chế đi xuống. Được đến lâm trung cổ vũ phương lăng mới sẽ không, cùng chắc tịch giống nhau đem cái này ánh mắt hiểu sai đâu. Nàng thanh thanh giọng nói liền đem chính mình ý kiến nói ra, thành chủ không phải vẫn luôn đều tưởng hoàn toàn thi hành chế độ tư lưu sao. Khoảng thời gian trước cũng đã làm tiểu thực tiễn. Các tộc nhân hưởng ứng cũng cũng không tệ lắm. Lần này sự tình, chúng ta hoàn toàn có thể đem tân hôn phu thê phòng ở cùng thi hành chế độ tư hữu cùng nhau làm. Đúng rồi, nay hẳn là chính là thành chủ thường nói một công đôi việc. Tiếp tục. Cư nhiên còn có thể một công đôi việc, quả thực làm người quá ngoài ý muốn, nếu thật sự được không nói, hắn quả thực tưởng đem phương lăng cấp cung đi lên. Ấn. Phương pháp chính là chúng ta đi trước mở rộng chế độ tư hữu. Chúng ta đem trong bộ lạc sở hữu ngành nghề, phân hoa vì tương ứng cấp bậc, môi đoạn thời gian cho nhất định vật phẩm, làm bọn họ công tác khen thưởng. Bộ lạc chỉ cung cấp cho mỗi cá nhân cơ bản sinh hoạt bảo đảm, muốn sinh hoạt càng tốt, liền yêu cầu lấy ra chính mình đồ vật tới cùng bộ lạc trao đổi. Càng nói càng hưng phấn phương lăng tràn đầy tự tin quan mang, loại này mị lực, không phải giống nhau nữ nhân có thể bằng được. Nếu không phải lâm chung chính mình, đối nữ nhân hoàn toàn nhất không nổi hứng thú nói. Phòng trừng lập tức liền sẽ bị bắt giữ. Nghĩ đến đây, Lâm Trung bỗng nhiên nhớ tới hắn tịch, cũng không phải là trời sinh đồng tính luyến ái. Lâm Trung rốt cuộc bất chấp ca ngợi Phương Lăng, lập tức quan sát khởi chính mình người trong lòng tới, phát hiện tịch cũng không có bị mê hoặc sau mới yên lòng. Chính giảng Hưng phấn Phương Lăng, thực mô liền phát hiện Lâm Trung thất thần. Nàng nhưng thật ra không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn, chỉ là an tĩnh ngừng lại, chờ đợi Lâm Trung hoàn hồn. Không có tiếp tục nghe được phương lăng thanh âm lâm trung, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lại một lần không chuyên nghiệp, tức khác một trận mặt đỏ, cái nào, vừa rồi thực xin lỗi, ngươi tiếp tục. Lại lần nữa thu được mệnh lệnh phương lăng tiếp tục bắt đầu bài giảng, như vậy đối với lần này tân hôn tiểu phu thê, những cái đó mới vừa tu hảo phòng ở, nhưng thật ra có thể trước cung cấp cho bọn hắn cư trú. Nhưng là cái này phòng ở cũng không phải là bạch trụ. Bọn họ ở tại căn nhà này trong khoảng thời gian này, bọn họ công tác đoạt được đến khen thưởng một nửa, cần thiết nộp lên cấp bộ lạc. Hơn nữa, cũng không thể bọn họ không kỳ hạn mượn thuộc về bộ lạc phòng ở đến quy định một cái kỳ hạn, đến thời gian phải làm cho bọn họ lấy ra tương ứng số lượng vật thật tới cùng bộ lạc trao đổi phòng ở. Nghe xong Phương Lăng nói sau, Lâm Trung lại lần nữa lâm vào trầm tư, phương pháp không tồi, nhưng là còn phải phải sửa lại mới được. Về cái tiếp phòng ở vấn đề, Phòng ở là thuê cấp tân hôn vợ chồng cư trú nhưng là quyền sở hữu không nên thuộc về bộ lạc, mà là thuộc về nguyên bản phân phối đến căn nhà này bọn quan viên. Mà tiểu phu thê kêu một nửa khen thưởng, ta cho rằng cái kêu tiêu tiền lương tương đối dễ nghe. Sau đó này một nửa tiền lương, cũng nên làm tiền thuê giao cho phòng ốc người sở hữu, mà không phải nộp lên cấp bộ lạc. Cũng là, như vậy bọn quan viên đem phòng ở nhường ra đi, cũng sẽ không lại tâm tồn bất mãn. Vẫn là thành chủ muốn hỏi để càng chu toàn một chút. Hào đi, liên bốt ngông ngửa công phu cũng như vậy làm người như tắm mình trong gió xuân, phương lăng, người không lo có nói, quả thực chính là đáng tiếc. Phân phó phi ương suốt đêm, thông chi các bộ môn quan viên triệu khai hội nghị khẩn cấp, tuyên bố cái này quyết nghị. Yêu cầu các bộ môn quan viên, cần thiết nắm chặt thời gian, mau chóng định ra bản thân tất cả nhân viên tiền lương cấp bậc, tranh thủ cái này quyết nghị, có thể sớm ngày bắt đầu thực hành. Hà hà, về điểm này, Lâm Trung còn có cái ý tưởng. Đó chính là trước ấn phương Lăng phương pháp thi hành chế độ tư hiếu. Hiện tại, chỉ là đem tộc nhân thu vào một bộ phận giao cho chính bọn họ chi phối, bọn họ cơ bản sinh hoạt vẫn là từ bộ lạc tới phụ trách cung cấp. Chờ đến trong bộ lạc giao dịch hệ thống thành thục thời điểm, lại toàn diện bung ra. Đến lúc đó, mới là hoàn toàn thi hành chế độ tư hiếu. Tuy rằng hội nghị hậu kỳ không khí, vẫn luôn đều tương đối hài hòa, đại gia cũng có thể tâm bình khí hòa bắt đầu thương lượng sự tình. Chính là, liền tính là xã hội nguyên thủy lương đồng chế độ, nó cũng là lương đổng chế độ. Liên lụy toàn tộc mọi người hích lợi đồ vật, Lâm Trung cư nhiên muốn ở một buổi tối thời gian, liền hoàn toàn chế định ra tới, này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên, còn không tính quá buồn Lâm Trung, thực mau liền ý thức được chính mình sai lầm. Lâm Trung quyết định, Trước lướng các tộc nhân tuyên bố, bộ lạc sắp bắt đầu thực hành thù lao chế độ. Hơn nữa nói cho tiểu phu thê nhóm, bọn họ có quyền lựa chọn dọn tiến trong bộ lạc tân lạc thành phòng đơn cư trú. Bất quá, bọn họ đến chi trả chính mình thù lao một nửa cấp nhà ở người sở hữu làm tiền thuê. Cái này lựa chọn quyền, hán giao cho tiểu phu thê chính mình. Nếu chính bọn họ không muốn chi trả tiền thuê, mà lựa chọn tiếp tục ở tại đại dường chúng nói, Lâm Trung cũng sẽ không can thiệp bọn họ. Mà về bọn họ thù lao, rốt cuộc có bao nhiêu vấn đề, Lâm Trung tỏ vẻ hiện tại cũng không có biện pháp nói cho bọn họ. Bởi vì chuyện này, hiện tại còn chính ở vào thương nghị bên trong đâu. Bất quá Lâm Trung bảo đảm một khi có rồi kết quả, hán liền sẽ lập tức thông chi đại gia. Nếu có tiểu phu thê nhóm, muốn chờ đến chính mình tiền lương tiêu chuẩn ra tới về sau, lại làm quyết định nói, Lâm Trung tỏ vẻ bọn họ đến chính mình đi cùng tương lai chủ nhà thương lượng. Trấn An song dân chúng sau, Lâm Trung chính mình cũng lại lần nữa về tới lương đồng chế độ thảo luận chung tới. Cuối cùng, cái này cái gọi là lương đồng chế độ rốt cuộc ở nửa tháng sau hoàn thành. Tại đây nửa tháng, các bộ môn tri gian, tự nhiên vẫn là có ý kiến không gặp nhau thời điểm. Chính là lại rốt cuộc không có phát sinh quá, giống lần trước như vậy hậu đà sự kiện. Xem ra, đem ở trong bộ lạc không chừng khi bom, phát đi quét tức 2 tháng nhà xí cái này cử động. Thật là cái vô cùng anh minh quyết định. Tuy rằng Lâm Trung không dám bảo đảm, lần này chính mình đám người làm ra tới lương đổng chế độ tuyệt đối hợp lý, nhưng là nó thật là Lâm Trung đoàn đội tiêu phí tinh lực nhiều nhất, cuối cùng nhất lâu hạng nhất chế độ, cho nên, bọn họ đối nó vẫn là tương đối có tin tưởng. Quả nhiên, cái này chế độ vừa ra tới, liền đã chịu các tộc nhân nhất trí ủng hộ. Đảo không phải nói nó, có bao nhiêu tận thiện tận mỹ, chỉ là đã thói quen sở hữu đồ vật đều cần thiết nộp lên trên cấp bộ lạc người nguyên thủy. Đông nhiên biết được chính mình về sau, có thể mỗi tháng đều từ bộ lạc lĩnh đến nhất định số lượng vật phẩm, làm đối chính mình công tác khen thưởng. Cái loại này kích động tâm tình, là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Lần này ra sân khấu lương đồng chế độ, cũng không có cấp một cái ngành nghề, quy định hoàn toàn giống nhau tiền lương ngạc độ. Mà là cho mỗi một loại ngành nghề, đều chế định một cái tiền lương phạm vi. Mà làm cái này ngành nghề tốc nhân, thực tế có thể từ trong bộ lạc lĩnh nhiều ít đồ vật, tắc còn muốn quyết định bởi với chính hắn công tắc thành quả. Mà đối hắn công tác thành quả phán đoán, tắc từ bọn họ từng người lãnh đạo đến chính mình quyết định. Tân ra sân khấu thù lao chế độ, trên thực tế là thực hành hiện đại thưởng phạt chế độ. Thay đổi bộ lạc nguyên lai làm nhiều làm thiếu một cái dạng cơm tập thể chế độ. Đối với điểm này thay đổi, là được đến mọi người nhất trí ủng hộ. Hơn nữa còn đại đại điều động các tộc nhân tính tích cực. Ai đều không nghĩ bị người ta nói chính mình lười biếng, ai đều tưởng được đến càng nhiều vật chất khen thưởng, này đối với còn không có hoàn toàn học được lười biếng người nguyên thủy tác dụng đặc biệt rõ ràng. Tân chế độ được đến thực tốt phản hồi, bộ lạc sức sản xuất cũng được đến đại biên độ tăng lên, lâm chung cuộc sống gia đình lại bắt đầu nhàn nhã đi lên. Bất quá, lâm chung người này có cái ưu điểm, đó chính là không thích thiếu người đồ vật. Liên tính bị hắn thiếu người cảm thấy không sao cả, hắn vẫn là sẽ toàn thân không dễ chịu, nhất định phải nghĩ cách trả hết mới có thể an tâm. Cho nên xét thấy chính mình còn thiếu người tiểu phu thê kết hôn đăng ký cùng giấy hôn thú, Lâm Trung dứt khoát quyết định tân thiết văn phòng phẩm xưởng tới chuyên môn phụ trách giấy và bốt mực chế tạo. Mặt khác, trong bộ lạc đang ở tu sửa công trình cũng chậm rãi biến thiếu, nhân thủ phương diện, rốt cuộc không hề như vậy khẩn trương. Lâm Trung trong mộng tưởng trường học. Rốt cuộc có thể khởi công, nói hắn trước kia đương sách báo quản lý viên thời điểm, liền vô số lần ý dâm quá chính mình là cái hiệu trưởng, hiện tại hắn rốt cuộc có thể, thật sự quá một phen hiệu trưởng nghiện. Tuy nói tu sửa trường học gì đó, có lâm chung vì thỏa mãn chính mình đương hiệu trưởng tư tâm ở bên trong, nhưng là ở giải quyết rớt bộ lạc vật chất nhu cầu sau, văn hóa giáo dục gì đó, cũng thật là thời điểm để thượng nghị trình. Tuy rằng hiện tại bộ lạc chế độ dần dần hoàn thiện, Phân công cũng tương đối minh xác đại gia cũng đều bắt đầu rồi các tư này trước. Nhưng là, có một cái làm Lâm Trung vô pháp xem nhẹ vấn đề chính là, hắn lãnh đạo gánh hắt vẫn là một đám thất học. Tuy rằng Lâm Trung vẫn luôn đều có cho bọn hắn đơn độc khai tiểu táo, nhưng là kia cũng chỉ là giáo hấn một ít thương thức, tư tưởng, giáo giáo đơn giản tăng giảm thẳng dư, giáo đoàn người viết viết tên của mình gì đó. Cho nên, Lâm Trung tưởng đối này nhóm người tiến hành một chút hệ thống huấn luyện. Hơn nữa hắn còn muốn cho những cái đó biểu hiện tương đối ưu tú các tộc nhân, cũng có thể tham dự đến học tập chúng tới, vì chính mình đội ngũ chứa đựng hậu bị lực lượng. Bất quá mặc kệ là kết hôn đăng ký, vẫn là thành lập trường học, như vậy văn phòng tứ bảo này mấy thứ đồ vật, đều là át không thể thiếu. Đừng hỏi hắn vì cái gì là văn phòng tứ bảo, mà không phải càng đơn giản bút máy, ha hả bút máy gì đó, hắn căn bản là không biết muốn như thế nào chế tạo được không. Mà cổ đại văn phòng tứ bảo, tương đối tới nói, nguyên vật liệu tương đối hảo tìm, lâm trung lại vừa vận chính mình như thế nào chế tác, cho nên đương nhiên chỉ có thể tuyển chính mình sẽ. Đầu tiên là bút, cái này là đơn giản nhất bất quá giống nhau người xuyên Việt phòng trường đều sẽ, hơn nữa tài liệu gì đó cũng đơn giản nhất. Trong bộ lạc đã sớm đã có cây trúc, như vậy cán bút liền hoàn toàn không là vấn đề. Sau đó chính là mau đầu chế tác, cái này cũng đơn giản, thỏ hoang Mao Lông dê, lông mau lợn thậm chí còn lông gà, chuột cần đều có thể lấy tới làm bút lông mao đầu. Lại đến chính là mặc, cái này so với bút tới nói, liền phải phức tạp rất nhiều. 5 cái phân đoạn một cái đều không thể thiếu, thải yên ngao keo cùng mặc thành hình cô giáo. Đối đã chính mình cư nhiên có thể nhớ kỹ như thế nào dường ra chế tạo phương pháp, lâm trung liền không thể không cảm thán một chút chính mình khi còn nhỏ đến đa tài đa nghệ. Lâm Trung niệm sơ chung lúc ấy đặc biệt thích thư pháp, vì thế còn chuyên môn nghiên cứu quá cổ mặc chế tạo phương pháp, tuy rằng không có thực tiết quá, cũng may hắn cư nhiên nhớ rõ sở hữu chỉnh tự làm việc. Mà sở cần sở hữu nguyên vật liệu, bằng vào hiện tại tài nguyên, cũng đều có thể gom đủ, xem ra chính mình vận khí vẫn là không tồi. Đến nuôi giấy, đây chính là trọng Trung chi trọng, liền tính không phải vì bộ lạc văn hóa giáo dục sự nghiệp, Lâm Trung cũng muốn đem nó cấp chế tạo ra tới. Dùng chút phiến quát mông gì đó, thật sự là quá ngược đáy chính mình Quốc hoa, thật sự là quá đau à, hơn nữa tổng cảm thấy rửa sạch không sạch sẽ. Mà giấy nguyên vật liệu là thụ, đối với hoàn toàn không cần để sướng bảo vệ môi trường gì đó xã hội nguyên thủy tới đây chính là nhất giá rẻ tồn tại. Nguyên thủy rừng rậm, che trời đại thụ, nơi này không cần quá nhiều. Sau đó liền đến thiên nghiên, yêu thích thư pháp thông thường cũng đều hãi nghiên, Trung Quốc cổ đại liền có không ít văn nhân yêu thích thu thập danh nghiên. Chính là Lâm Trung tuy rằng thích quá một đoạn thời gian thư pháp, chính là hắn kêu 3 phút nhiệt độ thuộc tính, làm hắn không có thể hảo hảo nghiên cứu một chút nghiên mực. Cũng may, liền trước mắt giai đoạn tới nói, trong bộ lạc đối này nghiên yêu cầu cũng giới hạn trong có thể sử dụng mà thôi. Nghiên mực chủ yếu tài liệu là vật liệu đá, cái này ở xã hội nguyên thủy thật đúng là sẽ không không thiếu. Đến nỗi hảo nghiên gì đó, Lâm Trung cũng liền tạm thời không dám mơ ước. Tuy rằng không biết này cái gọi là văn phòng tứ bảo là dùng để đang làm gì, nhưng là ở cái này hoàn toàn người trị xã hội nguyên thủy, lâm trung ý nguyện chính là bộ lạc ý nguyện. Thân là thành chủ lâm trung độ cao coi trọng, như vậy hiện giai đoạn bộ lạc công tác trọng tâm tự nhiên cũng liền biến thành, toàn lực ứng phó phá được văn phòng tứ bảo. Người nguyên thủy cần lao, hơn nữa lâm trung kia nhiều ra tới mấy ngàn năm tri thức gian lận khí. Nũng hiệu văn phòng tứ bảo là vô pháp chạy ra lâm trung ma trưởng. Đương đệ nhất bộ xã hội nguyên thủy bản văn phòng tứ bảo mang lên Lâm Trung án thư thời điểm, Lâm Trung mang theo đáng khinh ánh mắt bước ve bọn họ một lần lại một lần. Hơn nữa, bọn họ còn đem chuyên môn vì hắn chế tạo những cái đó có khác với thi họa giấy giấy bản cũng cùng nhau đưa tới. Nhìn này mềm mại giấy bản, Lâm Trung cảm thấy chính mình cúc hoa rốt cuộc quá tốt nhất nhật tử. Ha ha, một hồi mang lên này đó đi tìm tịch, nói cho hắn mấy thứ này sử dụng phương pháp cũng làm cho hắn tiểu cúc hoa cũng có thể may mắn thoát nạn. Tuy rằng hoàn thành thành chủ hạ đạt nhiệm vụ, lãnh đạo nhóm hứa hẹn khen thưởng, cũng đều đã phát tới rồi chính mình trong tay. Chính là này nhóm người cầm thuộc về chính mình khen thưởng, lại luôn có một chút không rõ. Bọn họ vì cái gì phải tốn phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực lộng mấy thư này ra tới. Rõ ràng lại không thể ăn, lại không thể xuyên, vì cái gì đáng giá thành chủ đại nhân như thế coi trọng. Còn có. Thành chủ cư nhiên vì này mấy thứ đồ vật, cho bọn họ những người này, nhiều như vậy khen thưởng, tổng cảm thấy chính mình không nên được đến nhiều như vậy đồ vật. Không chỉ có bình thường tộc nhân là như vậy tưởng, ngay cả những cái đó cái gọi là bọn quan viên, cũng không rõ lâm chung làm như vậy nguyên nhân. Bất quá, thực mong bọn họ liền minh bạch mấy thứ này tác dụng, nguyên lai bọn họ chính là là dùng để ngược đái bọn họ. So với khấu 2 tháng tiền lương, cái này mới là chân chính trừng phạt đi. Lâm Trung cho mỗi người đều đã phát một bộ văn phòng tứ bảo, giáo hội bọn họ sử dụng phương pháp sau, liền bắt đầu dạy bọn họ viết chữ. Đầu tiên chính là tên của mình, lớp học người cũng không nhiều, cho nên Lâm Trung có đem mỗi một cái tên đều nhất nhất tưởng giải một lần. Hơn nữa xét thấy những người khác khai tiểu táo thời điểm đã học quá lãnh đạo, Lâm Trung liền trọng điểm chiếu cố xếp lớp sinh, phong đồng học. Lại không biết bên này đã tiếng kêu than dậy trời đất. Bọn họ tuy rằng đều đã sẽ viết tên của mình. Nhưng là, trước kia đều là dùng nhánh cây trên mặt đất viết A, bút lông gì đó. Đối với này nhóm người tới nói, quả thực chính là đại sắc khí. Đệ tử tốt còn có này phương tiện khó khăn, càng đừng nói vốn dĩ chính là học sinh dở A báo đồng học. Đối với dùng liền nhau nhánh cây viết tên của mình, cũng vừa mới học được không lâu A báo tới nói. Hiện tại nhật tử quả thực chính là địa ngục, hắn cảm thấy tiếp tục quét thức nhà sĩ. Đều so ở chỗ này viết chữ muốn hảo rất nhiều, vì thế hắn quyết định, trộm tìm chính mình mọi mọi thương lượng. Vừa mới thành công viết một cái phương tự phương lăng, chính ở vào tự mình say mê bên trong, liền nhìn đến ca, ca lén lút sờ soạn lại đây. Nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết không sẽ có cái gì chuyện tốt, nhìn không được nhướng mày hỏi đến, lại làm sao vậy? Hôm qua mới vừa mới quét tức xong 2 tháng nhà sĩ, hy vọng chính mình buồn ca, ca có thể hảo hảo thành thật một thời gian. Cái kia, ta, chính là, tưởng vừa thấy đến mọi mọi bộ dáng A báo dũng khí lập tức lùi về đi một nửa. Chính là tưởng tượng đến chính mình vừa rồi sở chịu tra tấn, A báo dũng khí lại lập tức tại chỗ sống lại. Người có thể hay không đi cùng thành chủ nói nói, ta nguyện ý tiếp tục đi quét tức nhà sĩ, có thể hay không liền không cho ta học cái này. Vì tránh cho chính mình nói đến nửa đường liền lục trí, A báo nói những lời này đến ngữ tốc thực mau. Hơn nữa nói xong về sau liền sợ hai nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón muội mội tiếng giống giận. Chính là, hắn đợi đã lâu, đều không có nghe được mội mội thanh âm, khó được mội mội cư nhiên không có sinh khí. Đang lúc hắn chuẩn bị mở to mắt nhìn xem đến tột cùng thời điểm, đông nhiên nghe được đông một tiếng, hắn đông nhiên có loại điểm xấu dự cảm. A báo, người đối phương lăng làm cái gì, hắn như thế nào ngất đi rồi? Nguyên lai. Like hắn hảo mội mội đã bị hắn trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. A báo không rảnh lo cùng bất luận kẻ nào giải thích, vội vàng bế lên muội muội liền đi tìm lao tộc trường, một bên chạy một bên ở trong lòng phỉ nổ chính mình. Thật là đáng chết, cư nhiên đem mội mội cấp khí hôn mê, còn không phải là dùng bút lông viết cái tự sao, sớm biết rằng sẽ đem mội mội khí Vượng chính mình chính là bị bút lông ăn, cũng không đi quấy dày muội mội. A báo sức của đôi bàn chân tuy rằng so ra kém phi ứng, nhưng là hắn thân thể tố chất hảo, ôm một người liền cùng không trọng lượng dường như, nhanh như chấp chạy tới lao tộc trưởng nơi. Vừa thấy đến A báo ôm phương lăng đi vào tới, lao tộc trưởng ngầm phiên nổi lên xem thường, ta nói nha đầu, ngươi cũng quá nóng vội điểm đi, hôm qua mới thương lượng hảo đối sách, hôm nay liền bắt đầu, ngươi tốt xấu cũng phải nhường hắn lão nhân ra chuẩn bị chuẩn bị đi. Trong lòng có phủ lao tộc trưởng chậm di di cọ qua đi một sở, như thế nào thật đúng là hôn mê A Nha đầu, ngươi vì ca ca ngươi hy sinh rất đại sao. Xử lý song phương lang sau. Lao tộc trưởng liền quan sát khởi A báo tới. Nhìn đem người ôm lại đây sau, liền vẫn luôn cấp xoay quanh A báo. Lao tộc trưởng cũng cảm thấy thực vui mừng, hai huynh muội này cảm tình thật tốt. Nói như thế nào A báo đứa nhỏ này, cũng là chính mình nhìn lớn lên. Đã từng cũng là chính mình vẫn luôn thích người trẻ tuổi chi nhất, bất quá hắn gần nhất hành động. Làm lao tộc trưởng như thế nào cũng không muốn thừa nhận chính mình đã từng vì, tuyển hắn cùng tịch ai lập tức mặc cho tộc trưởng vấn đề phiền nhiều quá. Nhìn trong bộ lạc đã từng cùng tịch có một so a báo tình cảnh càng ngày càng khám ưu, lao tộc trưởng cũng rốt cuộc nhịn không được khuyên đến, hài tử, ngươi cũng nên trưởng thành. Một đôi cổ đến đại đại như đôi mắt hướng chính mình nhìn qua, cặp mắt kia để lộ ra mê mang. Vô vô cái này tiểu tử ngốc bà vai, đưa cho hắn một chén nước, lao tộc trưởng tiếp theo nói đến. Ở lâm trung kia tiểu tử không có xuất hiện trước kia, ngươi tuyệt đối ngươi trong bộ lạc ưu tú nhất Dũng sĩ trí nhất. Ngươi thân thể cường tráng, lại am hiểu săn thú. Cho nên ngươi có thể cho ngươi cùng mội mội của ngươi đều sinh hoạt thực hảo. Nghe được lao tộc trưởng khích lệ chính mình, A báo cũng nhớ tới chính mình năm đó phong cảnh, nháy mắt ngẩn đầu đỡ ngược đi lên. Đáng tiếc, tình huống hiện tại cùng năm đó đã không giống nhau à, cho nên, ngươi cũng cần thiết muốn học sẽ thay đổi. Sơ sơ cái này đứa nhỏ ngốc đầu, đứa nhỏ này thật sự đầu gốc thật sự không đủ dùng A, một bị người khích lệ liền lập tức đắc ý đi lên, quả nhiên như lâm chung theo như lời giống nhau, là cái nhị hóa A bất quá, tốt xấu còn nhị tương đối đáng yêu, có bị hắn lao nhân ra kéo một phen giá trị. Người cẩn thận ngâm lại, chúng ta hiện tại chẳng lẽ, còn chỉ dựa ngươi săn thú đồ vật sống qua sao? A báo tuy rằng buồn, nhưng là bộ lạc hiện trạng hắn vẫn là biết đến. Bộ lạc hiện tại chịu buồn không thiếu đồ ăn, bọn họ săn thú cũng không hề này, đây đạt được đồ ăn vì mục đích, cho nên hắn thực thành thật lắc lắc đầu. Nhìn đến hắn biểu hiện, lao tộc trưởng gật gật đầu tiếp tục nói đến, chúng ta hiện tại có chính mình thổ địa, mặt trên có thể trồng ra rất nhiều đồ ăn tới, chúng ta còn bắt đầu rồi chăn nuôi chính mình động vật, này đó động vật không những có thể dùng để ha ha, còn có thể sinh càng nhiều động vật. Cho nên, trước kia ngươi có thể mang về tới rất nhiều đồ ăn. Ngươi ở bộ lạc liền có được rất cao địa vị, tất cả mọi người sẽ tôn kính ngươi, nhờ ngươi. Bởi vì, lúc ấy vũ lực chính là hết thảy. Nói tới đây, lão tộc trưởng rừng rừng, đồng nhiên có điểm không đành lòng đi xuống nói. Bởi vì hắn kê tiếp nói, đối với đứa nhỏ này còn nói có điểm tàn nhẫn. Chính là, hắn cần thiết đến nói, vàng không hắn sẽ vẫn luôn trưởng không lớn. Tuy rằng không quá thích phương lăng nha đầu này, nhưng là đối với này đầu ngốc con báo. Hắn là thiệt tình đái thấy cho nên, hắn muốn hỗ trợ đánh thức hắn. Nhưng là từ lâm chung kia tiểu tử xuất hiện về sau, bộ lạc tình huống đã cùng trước kia bất đồng. Hiện tại, nếu muốn ở trong bộ lạc có được so cao địa vị, chứ bỏ yêu cầu cái này. Lao tộc trưởng làm một cái tự nhận là rất cường tráng động tác, còn cần cái này. Dùng ngón tay chính mình đầu, hơn nữa lấy bộ lạc trước mắt chạm hướng tới xem, liền tính là hoàn toàn không có vũ lực, cũng có thể sống thực tốt. Về điểm này, cái này chính là tấm gương. Chỉ vào giờ phút này đang nằm ở trên giường phương lăng mội tử, này thật là thân thể nhu nhược, đại náo cường đại, hơn nữa hôn thực tốt điển hình. Nghe xong lão tộc trưởng nói, A Báo bắt đầu tự hỏi, có thể hắn thật sự không nghĩ thay đổi A, hắn không khỏi nhữ như mày, đã thành tinh lão tộc trưởng sao có thể nhìn không ra tâm tư của hắn, vì thế, hắn quyết định lại thêm một phên hỏa. Bất quá láo tộc trưởng làm đáng khinh trạng, Ngươi nếu là thật sự là không nghĩ sửa cũng đúng, rốt cuộc ngươi cùng những người khác đều không giống nhau. Ngươi có cái cường đại hảo muội muội, dựa vào nàng, ngươi cũng sẽ không quá đến quá kém. Nay hồ ly tuyệt đối là cố ý, lời này đối với A Báo lực sát thương không cần quá cường. Không có khả năng. Nghe được lao tộc trưởng nói như vậy A Báo đồng học, lập tức liền dậm chân đi lên. Nếu là thật sự cả đời đều phải dựa vào muội muội sinh hoạt, Hắn A báo còn không bằng trực tiếp đi tìm chết được, hắn là đầu cường kiện con báo, sẽ không yêu cầu ở người khác dưới sự bảo vệ sinh thôn. Còn không phải là sự sao, hắn nhất định có thể, bất quá rốt cuộc muốn như thế nào làm A, chính rồi dám chung A báo trông thấy đáng khinh lao tộc trưởng, giống như lạc đường hải thuyền rốt cuộc thấy hải đăng. Lao tộc trưởng, người lợi hại nhất, người giúp giúp ta đi, người nhất định có thể giúp ta, người chính là cường đại nhất người. Giờ phút này A báo đã bụng đói ăn quảng nhào hướng lao tộc trưởng. Nghe được A báo chân tình biểu lộ lời nói, lao tộc trưởng cảm thán chính mình thật sự không có nhìn lầm người A, tiểu tử này thật là thực đáng yêu. Mà giờ phút này nằm ở trên giường, đã hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ là con ở giả bộ bất tỉnh phương lang mội tử, đã sắp trang không nổi nữa. Chết lao nhân, thành chủ chỉ là muốn ngươi phối hợp ta, đánh thức ca ca ta, không phải làm ngươi chiếm hắn tiện nghi A. Người cái Lao Đông Tây, ly ca, ca xa một chút. Không nên trách nàng loạn tưởng, bọn họ bộ lạc luật hôn nhân chính là quy định, hai cái nam nhân là có thể kết hôn. Nói nữa, phía trước đã có thành chủ cùng chắc tịch làm tấm ương, thật không thể trách nàng tưởng quá nhiều. Không biết lúc này, chính Lao Hoài An ủi giáo dục ca báo Lao Tộc trưởng đã biết Phương Lăng đến trong lòng suy nghĩ, là trực tiếp dược chết nàng đâu vẫn là gián tiếp nếu là nàng đâu Vì cái gì như thế tâm tư đơn thuần tiểu báo tử, sẽ có cái tâm tư như vậy phức tạp mội mội A. Bên này phương lăng mội tử đang ở vì chính mình là tiếp tục nằm xuống đi giả chết, vẫn là trực tiếp nhảy dựng lên, vạch trần lao đông tây xấu xí sắc mặt tiến hành gian nan giấy ruộng. Bên tiên lão tộc trưởng là thật sự dùng đối đãi chính mình thích hổ bối tâm tình, giáo dục ca bao đến. A bao A, ngươi muội muội chính là so con khỉ còn muốn tinh vài phần, ngươi liền tính là lại nỗ lực cũng không có khả năng đạt tới nàng cái loại này trình độ, cho nên ta muốn rơi chậm lại tiêu chuẩn. Muội muội, đó là thông minh, mới không phải cái gì con khỉ đâu. Con khỉ như vậy xấu, muội muội nhưng thật xinh đẹp. Thân là muội không ngốc ka ka nhưng không muốn nghe được người khác nói mình như vậy muội muội. Ka ka, ta yêu ngươi, đây là nằm giả chết phương lăng tiếng lòng. Hảo, ngươi muội muội thực hảo, tổng có thể đi. Ở thành thực mắt trước mặt nói hắn bảo bối muội muội nói vậy, chính là sẽ bị đồ ngốc hành hung, lão tộc trưởng mới sẽ không như vậy buồn đâu, chạy nhanh sửa miệng. A báo a, kỳ thật thành chủ cùng ta đều thực thích ngươi, bằng không cũng sẽ không ở ngươi sông như vậy nhiều hoa sau, còn tiếp tục trọng dụng ngươi. Ngươi ngẫm lại à, ngươi lần này định ra tiền lương, có phải hay không cũng so đại đa số người muốn cao a? Kia nhưng thật ra, vừa nghe lão tộc trưởng nói như vậy, A báo cẩn thận tưởng tượng Thật đúng là có chuyện như vậy, chính là so muội muội thấp nhiều. Ngươi muốn hắn này đem lão xương cốt nói như thế nào? Kia nha đầu tiền lương chỉ so Lâm Trung chính mình thấp một chút mà thôi, là toàn tộc đệ nhị cao, so chắc tịch cùng hắn đều phải cao. Nếu không phải, Lâm Trung cùng tịch quan hệ cơ hồ đã là công khai bí mật nói. Hắn lão nhân ra thật muốn hoài nghi Lâm Trung đối nha đầu này có điểm cái gì? Cái kia, liền không cần cùng ngươi muội muội so, cùng những người khác so. Thì như ta, ngươi cùng ta so sánh với, kém cũng không phải quá nhiều, có phải hay không? Như vậy tưởng, ngươi liền sẽ thoải mái rất nhiều. Ha ha, kia nhưng thật ra, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên so tộc trưởng không kém bao nhiêu, A báo liền rất hạnh phúc. Bất quá, ngươi nếu là không nên rất xúc động hư tật xấu nói, liền không có hiện tại đãi ngộ. A. Hắn nghĩ tới, lúc ấy định tiền lương thời điểm là nói cho hắn cái kia trước vị, không phải cho hắn A báo. Bị mất trước nói, liền cái gì cũng đã không có. Hơn nữa Nga, thành chủ nói về sau bộ lạc, sẽ phát triển đến liền ăn uống đều mặc kệ. Nếu là thật đã không có tiền lương, ngươi phải giữa ngươi muội mội giữa Nga. Hắn nói chính là lời nói thật, không có nửa điểm dọa hắn ý tứ, Lâm Trung thật sự có nói qua cùng loại nói. Lao tộc trưởng ngươi nói chính là thật vậy chăng? Về sau, thành chủ thật sự sẽ mặc kệ ăn uống sao? Quét tước nhà si nói cũng không cho còn sao. Đương nhiên mặc kệ, đều là ấn ngành nghề cùng cống hiến phát tiền lương, về so đều chính mình quản chính mình. Bất quá, người quan tâm quét thức nhà xí làm gì A Nay cùng hắn có cái gì quan hệ, lâm trung kia tiểu tử tuy rằng phạt hắn quét 2 tháng nhà xí, nhưng là còn không đến mức thật sự tống cổ hắn đi quét nhà xí đi. Cái kia, ta cảm thấy quét thức nhà xí cũng không tồi. Ít nhất so học viết chữ nhẹ nhàng. Hắn nhớ tới chính mình. Chính là bởi vì các muộiội nói chuyện này muội muội tài văn vănn chương ngất xỉu đi ta cùng muội muội nói muốn đi quét ước nhà x sĩ không nghĩ học viết chữ muội muội liền hôn mê khu khu bởi vì nói quá nhiều nói lao tộc trưởng đang ở uống nước đỡ khác có thể mới vừa đem thủy đưa vào trong miệng liền thành công bị A báo nói cấp lộng sạc hắn rốt có biết Phương Lăng vì cái gì sẽ thật ngất đi rồi đột nhiên có điểm đồng tình nha đầu này lao tộc trưởng lao tộc trưởng Ngươi làm sao vậy, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có việc a Nhìn đến lao tộc trưởng sặc, A báo khẩn trương giúp hắn thuận khí. Đáng tiếc lao tộc trưởng còn không có tới kịp cảm động, A báo kê tiếp nói liền cho hắn trí mạng một kích, liền tính ngươi muốn chết, ngươi cũng đến trước đem ta muội muội chỉ hết, chết lại a ngươi nếu là đã chết, ta muội muội làm sao bây giờ à. Ngươi, ngươi lần này, lao tộc trưởng bị chọc tức hai mắt vừa lật cấp phương lăng làm bạn đi. A A Ngươi không cần chết ta. A báo bắt lấy lao tộc trưởng chính là một đốn mánh riêu. Dừng tay, nhẹ nhàng đem lao trưởng lao bông, sau đó đem ngươi bỏ tay ra. Sự tình phát triển đến nước này, Phương Lăng cũng không có biện pháp ở tiếp tục giả bộ bất tỉnh. KK tay kính cũng không phải là giống nhau đại, không nghĩ lao trưởng lao chết nói. Bước đầu tiên chính là đem KK cách ly. muội muội ngươi như thế nào? Thiếu rong dài, còn không nhanh tìm á kiến tới. Xem hắn nhạc phụ làm sao vậy Một bên phân phó A báo đi Việt Binh Một bên học lao tộc trưởng Ngày thường bộ dáng cho hắn làm cấp yếu Hy vọng hắn lao nhân ra Ngàn vạn không cần có việc A Bằng không ca ca nhất định phải chết Đây chính là bộ lạc một bảo A Hảo, tiểu nha đầu ngươi cũng đừng hạt lộng Ngươi kia công phu so Ngươi kia bổn ca ca hảo không bao nhiêu Nguyên lai like ngươi là giả bộ bất tỉnh Cáo giả quả nhiên là hồ ly một con Ta lão nhân ra hảo đâu Như thế nào, hứa ngươi giả bộ bất tỉnh, liền không được ta lão nhân ra cũng bự vượng, cho rằng ta không biết ngươi sớm tỉnh. Nàng có thể mắng chửi người sao? Nhìn kia trương đắc ý mặt già, Phương Lăng thấy thế nào đều cảm thấy chói mắt, hận không thể nhào lên đi cắn thượng hai tài ăn nói hả giận, còn không phải là hỗ trợ làm một chút sự, dùng đến đắc ý thành như vậy sao? Mà thôi hắn đáp ứng hỗ trợ vẫn là có đại giới, nếu muốn thành chủ trong tay đồ vật, đương nhiên đến hỗ trợ làm việc. Nghĩ đến đây, Phương Lăng đông nhiên phản ứng lại đây, lao già này căn bản là không có hoàn thành nhiệm vụ được không? Phương Lăng nhịn không được giết gạo, lao trưởng lão, giống như ngươi vừa rồi xả nửa ngày, chỉ là nói cho ca Ka ca ta, nếu không thay đổi rất chính mình xấu tính nguy hại tính. Nhưng là, người lão nhân ra từ đầu tới đôi cũng chưa nói cho hắn, hắn hẳn là muốn như thế nào sửa A. Nàng thật sự hảo muốn khóc, vì cái gì nguyên lai thực khôn khéo lao tộc trưởng hiện tại càng ngày càng không đáng tin cậy. Nghe Phương Lăng như vậy vừa nói, lao tộc trưởng hồi tưởng một chút, giống như còn thật là như vậy một chuyện đâu. Cái kia, ha hả giống như, thật là như ngươi nói vậy đâu. Luôn luôn ra mặt pha hậu mặt già khó được cũng mặt đỏ một hồi, nhiệm vụ hoàn thành một nửa gì đó, thật là có đủ mất mặt. Ngươi cái không phụ trách nhiệm lao ra hỏa, chuyện này ta nhất định sẽ tưởng thành chủ hội báo. Thành chủ đáp ứng cho ngươi khen thưởng. Ngươi nếu không có hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định không lấy không được. Tâm tình buồn bực Phương Lăng quay đầu liền muốn đi mách lẹo. Một lòng tưởng được đến Lâm Trung hứa hẹn đồ vật lao tộc trường, như thế nào sẽ cam tâm làm sắp tới tay đồ vật bay đi, lập tức ngăn cản Phương Lăng, cẩn thận bồi thượng gương mặt tươi cười. Nha đầu A, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói sao, lại nói, ta cũng không thể nói là không có hoàn thành nhiệm vụ không phải tốt xấu cũng hoàn thành một nửa không phải, ngươi cứ yên tâm hảo. Đến nỗi dư lại một nửa, ta nhất định sẽ tìm thời gian bổ thượng. Cà ca ngươi vẫn là thực tín nhậu ta, hắn vấn đề ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết rớt. Phương lăng này xương còn không có tới kịp trả lời, vốn dĩ liền không hoàn toàn quan tốt môn đã bị người thô bạo đá văng ra, A báo tức giận vọt tiến vào Nhìn đã hoàn toàn hư rớt cửa phòng, lao tộc trưởng xem đến đau lòng vô cùng. Giờ phút này hắn, Nhưng không công phu quan tâm A báo tâm tình như thế nào, hắn suy xét chính là, dưới loại tình huống này, thành chủ hẳn là sẽ đáp ứng cho hắn đổi phiến tân môn đi. Nguyên lai, like, các ngươi là hợp nhau lừa gạt ta. Ta đã biết, các ngươi đều ở ghét bỏ ta, có phải hay không? Vọt vào tới A báo hai chân đạp lên cửa gỗ thượng, hoàn toàn không suy xét bồi thường vấn đề, phát hiện chính mình bị lừa gạt hắn kích động phi thường, các ngươi cứ yên tâm hảo. Ta A báo là tuyệt đối sẽ không liên lụy đến của các ngươi, ta đi là được." Nói xong liền chuẩn bị bỏ gánh chạy lấy người. Vừa thấy đến hắn tới thật sự, lao tộc trưởng cũng không màng không được quan tâm hắn đại môn, Phương Lăng càng là không biết từ đâu tới đây sức lực, xông lên đi, cả người trên ở a báo trên người, y đổ ngăn cản a báo. Chính là, lúc này a báo đã hoàn toàn điên cuồng, hắn liều mạng giãy giụa, tưởng đem thoát khỏi Phương Lăng dây dưa. Phương Lăng tuy rằng đã bạo phát tiểu vũ trụ, Nhưng là nàng về điểm này sức lực như thế nào so đến quá phát cùng A báo, thực mau hắn đã bị quăng đi ra ngoài, còn cũng may nghìn cần treo sợi tóc hết sức bị tới rồi tịch cấp tiếp được. Nhìn đến mội mội thật bị chính mình vứt ra đi, A báo lập tức liền hối hận. Hắn vừa rồi phản ứng lại đây thời điểm, liền trở tay đi bắt, lại không có bắt lấy. Hắn đang định muội muội nếu là thật ra chuyện gì đến lời nói, hắn lập tức kết quả chính mình. Bất quá người loại này động vật, Đôi khi chính là kỳ quái vô cùng. Cho rằng chính mình sẽ mất đi khi, liền vạn phần hối hận, nguyện ý dùng hết thể đi đổi hồi. Nhưng là một khi phát hiện không tốt sự tình không có phát sinh thời điểm, liền lại sẽ bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Cho nên, đương A báo nhìn đến phương lăng bị chắc tịch an toàn cứu khi, hắn bởi vì hối hận mà tiêu tán rất hòa khí, liền hết thể về tới trong thân thể tới. Cho nên, hắn cố nén không đi xem xét muội mọi tình huống cũng không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước đi. Chính là, hắn mới vừa đi tới cửa, đã bị Lâm Trung một cái tắt cấp khiến trở về. Lâm Trung lần này là thật sự khí điên rồi, lao tộc trưởng môn vừa rồi đã bị A báo cấp đá hỏng rồi, đã không có che lấp, cho nên trong phòng mặt tình cảnh, Lâm Trung xem chính là rõ ràng. Đáng giận, hắn sức của đôi bàn chân chầm điểm, không có ngăn cản phương lang bị vứt ra đi, còn hảo, thích rất nhanh, vẫn là đem người cấp tiếp được. Đống nhiên bị đánh A báo, phản ứng đầu tiên chính là đánh trả. Con hảo hắn lúc này, đầu bóc rốt cuộc cũng thanh tỉnh một ít. Vừa thấy người tới là Lâm Trung, này tay tự nhiên là không dám còn, dựng lên, Lâm Trung liền như vậy đỉnh đạc đổ ở cửa, hắn cũng không thể xông vào qua đi, đành phải hủy khuất đứng ở tại chỗ. Hắn là bình tĩnh lại, giờ phút này Lâm Trung, lại không không có biện pháp làm chính mình bình tĩnh lại. Vì thế không có biện pháp bình tĩnh Lâm Trung. Đối với này nhị hóa mặt lại là mấy bàn tay đi xuống, A báo này sẽ nhưng thật ra thực thành thật, mặc cho hắn đánh, cuối cùng vẫn là tịch ngăn trở hắn bạo hành. Như thế nào? Ngươi cảm thấy ra hỏa này không nên đánh. Bị ngăn trở lâm trung thực tức giận, đối với người trong lòng nói chuyện, khẩu khí đều vội vàng. Không phải, ta chỉ là cảm thấy hắn ra quá tháo, lo lắng ngươi dùng sức quá mánh, ngươi tay sẽ chịu không nổi. Còn đừng nói, bị tịch như vậy vừa nói, Lâm Trung lập tức cảm giác được chính mình tay nóng rắt bắt đầu đau, này nhị hóa ra cũng thật đủ hầu. Lâm Trung chạy nhanh nghe tiếp tục ngược đái chính mình tay, chính mình vừa thấy, cư nhiên đã đỏ, chắc không được như vậy đau, chính mình chạy nhanh thổi một chút. Chính thổi hăng say, đông nhiên nhiều một khổ hơi thở, nhìn Lâm Trung tay đều đỏ, tích đau lòng cùng hắn cùng nhau thổi. Này, này tuyệt đối là, bất quá hắn là công không phải chịu, mới sẽ không dễ dàng như vậy bị cầu dẫn đâu. Hơn nửa trường hợp này hạ, hai người bọn họ như vậy làm loại sự tình này, cũng không thích hợp không phải. Suy xét đến ảnh hưởng vấn đề, Lâm Trung cuối cùng dễ dùa bắt tay chịu trở về. Hắn này nhất cử động, thành công trọc giận chắc tịch, khó được chủ động một lần chắc tịch sinh khí, sau đó, A Báo liền tao đương. Thịnh nội chung chắc tịch đối với A Báo chính là một cái tác, khó được có cái phản sai lầm, có thể lớn lên quang minh đánh chửi, không cần tới phát thiết hạng quả thực chính là lãng phí. Hắn sức lực cùng Lâm Trung so sánh với, hoàn toàn liền không phải một cái lực lượng cấp bậc. Bị Lâm Trung đánh, A Báo cảm thấy liền cảm giác đều không có, hoàn toàn khiêm được. Nhưng là, hiện tại người đổi thành chất tịch, hơn nữa là rõ ràng ở lấy hắn hết giận chất tịch, hắn hoàn toàn bi kịch rớt. Bị hành hung chung A Báo, trời biết đắc dụng bao lớn nghị lực, mới có thể khống chế được chính mình không hoàn thủ A. Nhìn đến A Báo bị ngược đại thức thảm, Lâm Trung không những không có ngăn lại chắc tịch bạo hành, còn trợ uy đến, nên như vậy, đánh tỉnh này ngu ngốc, cả ngày liền biết phạm nhị. Vốn dĩ bởi vì chịu không nổi chuẩn bị đánh trả phong kháng A báo, nghe được Lâm Trung nói, lập tức lại em đi trở về. Lâm Trung mới không có công phu đi quan hệ A báo, giờ phút này tâm lý hoạt động đâu, còn tương đối quan hệ phương lăng chẳng hướng, tuy rằng cuối cùng thời điểm bị tịch cấp cứu tới. Nhưng là nàng dù sao cũng là bị người dùng như vậy đại lực độ cấp quăng đi ra ngoài, phỏng trường thường không nhẹ. Nhìn đã xem xét xong lão tộc trưởng lâm trung hỏi, thế nào? Nghiêm trọng sao? Nàng khi nào sẽ tỉnh lại? Không nhiều lắm chuyện này, cuối cùng không phải bị tiếp được sao? Chỉ là ngất đi rồi, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể khôi phục lại. Lão tộc trưởng trả lời vạn lâm trung vấn đề sau, chỉ chỉ bên kia a báo, cái kia... Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trực tiếp làm chắc tịch cấp đánh chết. Phương lăng nha đầu này, phỏng trừng là sẽ không đáp ứng đi. Tịch, dừng tay, A báo, ngươi cút cho ta lại đây. Đang ở bị chắc tịch đau tàu A báo vừa nghe đến lâm trung triệu hoán, lập tức đỉnh đầu heo sông lại đây, ngươi thật sự không có lại gặt người. Ta mội mội thật sự ngất đi rồi, còn muốn nghỉ ngơi mấy ngày như vậy nghiêm trọng. Nghiêm trọng, hắn cư nhiên nói như vậy thực nghiêm trọng. Một cái đại người sống bị ném văng ra, chỉ là yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, hắn cư nhiên còn cử đến nghiêm trọng. kia hắn cảm thấy, hẳn là thế nào à, lâm chung một kích động liền đem trong lòng lời nói đều cấp giống lên. Ta rõ ràng khống chế sức lực, nếu là ta nói, liền tính là ném tới trên mặt đất, cũng chính là bỏ dậy xoa hai hạ, cũng liền không có việc gì. Hơn nữa, hắn đều không có thật sự quan ngã, bị chắc tịch cấp tiếp được. Ngươi thật là đầu xuẩn con báo, Phương Lăng là nũng nịu nữ nhân, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau à? Vừa nghe A báo đoán giận, chắc tịch chạy nhanh sửa đúng hắn, hắn như thế nào cảm thấy, chính mình tay lại bắt đầu ngứa, có thể tiếp tục tấu người này sao? Ai? Lâm Trung thở dài một hơi, tận tình khuyên bảo nói đến, kỳ thật hôm nay sự, đều là ta một tay kế hoạch, Phương Lăng cùng Lao Tộc trưởng đều là ta an bài, ngươi nếu là có cái gì không hài lòng nói. Cứ việc hướng về phía ta tới. Hắn là có nói cứ việc hướng về phía hắn tới. Chính là hắn chưa nói quá không hoàn thủ. Hắn chính là mang theo chắc tịch cùng nhau tới. Vì cái gì? A báo không có kích động xông lên đi tìm Lâm Trung tính sổ. Hiện tại hắn, chỉ là muốn biết thân là thành chủ Lâm Trung. Vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì, Thạc Phi thường thích ngươi. Nhìn đến A báo kinh ngạc ánh mắt cùng với tịch bạo liệt gân xanh. Lâm Trung chạy nhanh giải thích đến. Loại này thích. Cùng thích chắc tịch là không giống nhau, đối chắc tịch, ta là tưởng cùng hắn ở bên nhau. tỏ lòng trung thành, nhất định phải trước đặt ở đệ nhất vị. Sau đó mới là thật sự giải thích, nhưng là, đối với ngươi, nói như thế nào đâu, hẳn là thưởng thức. Ngươi thực thẳng thán, bản lĩnh cũng không tồi. Nhưng là, ngươi qua xúc động, làm việc chỉ bằng chính mình tính chất ới, hoàn toàn không suy xét hậu quả. Lần trước ở đại hội thượng động thủ cũng là... Lần này thương tổn Phương Lăng cũng là, nếu, ngươi không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc, như vậy ta khẳng định sẽ không trọng dụng ngươi. Nói tới đây, Lâm Trung quyết định lại tiếp theo nhớ mánh dược, ngươi vừa rồi đã muốn đi, ngươi nếu là vô pháp sửa nói, ta cũng hy vọng ngươi đi. Hy vọng ngươi đi. Hy vọng ngươi đi. Thanh chủ nói hy vọng hắn đi, hắn đây là bị bộ lạc đuổi đi sao? Nhìn đến A báo mặt xám như cho tàn. Lâm Trung liền biết hắn còn có thể cứu chữa, nếu, ngươi còn tưởng lưu lại, hơn nữa được đến trọng dụng nói, như vậy ngươi nhất định phải sửa. kia, ta muốn như thế nào làm? Xem ra, hắn đích sắc còn có được cứu trợ. Rất đơn giản, khống chế được chính mình tính tình, không thể đối tộc nhân động thủ, nắm tay là đối phó bên ngoài người, còn có, về sau mở họp thời điểm, đương chính mình không tồn tại là được. Đối hắn yêu cầu không thể qua cao, lại nói. Hắn chỉ có một thân cậy mạnh nhưng dùng, chẳng lẽ còn có thể kỳ vọng hắn ở hội nghị thượng cấp ra điểm tính kiến thiết ý nghĩa sao? Mặt khác, đối với ngươi vừa rồi thiếu chút nữa xúc phạm tới, ngươi muội mội hành vi. Cái này gọi là gì đâu? Đối với, ý đồ cô ý thương tổn tội, cần thiết phải có xử phạt. Lâm Trung nhìn thoáng qua, A báo hiện tại đầu heo bộ ráng, trượng đánh một loại có thể miễn, chắc tịch tự mình động thủ. Như thế nào cũng so bọn nha dịch ra tay muốn trọng đến nhiều Nhưng là quyết không thể như vậy buông tha hắn Lâm Trung tiếp tục nói đến Trừ tiền lương nửa năm Quét tước nhà xí nửa năm Đồng thời còn muốn ở công trường thượng lao động nửa năm ân Ta nhận phạt Đối với chính mình thiếu chút nữa xúc phạm tới chính mình mọi mọi chuyện này Hắn cũng rất muốn xử phạt chính mình Như vậy cũng hảo Hắn trong lòng sẽ dễ chịu một chút Mặt khác Việc học cùng huấn luyện Giống nhau đều không thể thiếu, mỗi ngày đều cần thiết đúng hạn hoàn thành, đừng nghĩ lười biếng. Không thể nào. Huấn luyện hắn không sợ, nhưng là hắn không đồng nhất điểm đều không nghi đi học. Sau đó, nhìn A báo hoảng sợ ánh mắt, Lâm Trung cố ý chờ đốn nhưng xuống dưới, làm tự hỏi trạng. con có, đã rất nhiều, thành chủ thật là khủng khiếp. Lao tốc trường, chờ phương lang tỉnh, người nói cho nàng, làm hắn mỗi ngày giám sát gia hỏa này dậy vải. Gia hỏa này tính tình quá cấp, đến tìm điểm có thể tinh tế sống tới làm làm. Dẹp! Dẹp! Bố! A báo đông nhiên cảm thấy, chính mình là không có tương lai, Lâm Trung rõ ràng chính là tưởng chỉnh chết hắn sao. Đáng thương A báo, bị Lâm Trung một loạt trừng phạt thi thố, lăn lộn đến đã đi nửa cái mạng. Lúc này, chính thành thật cùng miêu nhi dường như canh giữ ở phương lăng bên người, một câu cũng không dám nhiều lời, liền sợ lại chọc giận Lâm Trung mà cho chính mình đưa tới càng nhiều trừng phạt. Nhìn đến trong bộ lạc không ai bị nổi bá vương báo, bị chính mình thuần thanh miêu, lại từ lao tộc trưởng trong miệng đã biết phương lăng thương không có trở ngại, lâm trung tâm tỉnh có thể nói tương đương không tồi. Chính là, tương đối với hắn giờ phút này hảo tâm tình, lao tộc trưởng lại sắp buồn bực đã chết. Hiện tại rốt cuộc xem như sao lại thế này, hắn kế hoạch hảo một lần, hy sinh chính mình gặp người, tiêu phí như vậy nhiều miệng lưỡi, còn bồi thượng chính mình ra đại môn, nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa. Kết quả, người ở ngay lúc này chạy ra, một hồi lung tung rối loạn nói ném ra, chính mình tự mình một người liền đem vấn đề toàn bộ giải quyết xong rồi. kia nhiệm vụ này muốn như thế nào tính? Lúc trước nói tốt đồ vật còn tính toán cấp sao? Hắn lão nhân ra đã thực nỗ lực, liền tân gia môn đều không có, chẳng lẽ đến cuối cùng, hắn cư nhiên cái gì cũng chưa vớt được sao? Lâm Trung, Ngươi cái hôn đàn, ngươi này rốt cuộc là ở trừng phạt ta báo đâu, vẫn là ở trừng phạt hắn lão nhân ra A làm sao bây giờ. Hắn thật sự giống như muốn lâm chung trong tay những cái đó ngoạn ý a Lâm trung tiểu tử này, gần nhất thật là càng ngày càng quá mức. Mấy ngày hôm trước lấy hắn trong lòng hảo, tới rụ rô hắn cho hắn làm việc còn chưa tính. Chính là, xem hiện tại tư thế, hắn cư nhiên có không ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đầy tư thế. Lúc này... Lao tộc trưởng liền trực tiếp giết chết Lâm Trung, đoạt bảo tâm đều sắp có. Nhìn Lao tộc trưởng này phó lòng nóng như lửa đốt bộ ráng, Lâm Trung nơi nào sẽ không rõ, hắn hiện tại đang ở lo lắng cái gì. Chưa nói Lao tộc trưởng, chính hắn lúc này một lát cũng bắt đầu buồn bực đi lên. Cái kia đồ vật, liền tính Lao tộc trưởng không hỏi hắn muốn, Lâm Trung cũng là tính toán cho hắn. Chính là, hiện tại cái này tình cảnh, hắn thật đúng là không tốt, lập tức đem đồ vật cho hắn. Rốt cuộc là thứ gì có thể có như vậy đại mị lực, cư nhiên làm có cáo giả chi xưng lão tộc trưởng, si mê tới rồi loại tình trạng này. Kỳ thật, vấn đề này một chút đều không khó đoán. So với làm một người tộc trưởng, lão tộc trưởng kỳ thật càng giống một người bác sĩ. Chị bệnh cứu người đã là hắn yêu thích, cũng là hắn vì nể phụng hiến cả đời sự nghiệp. Cho nên, Lâm Trung trong tay cái này đại sát khí, không phải khác, mà là Lâm Trung biết chính tả ra tới một ít hắn trông trí nhớ thảo dược công hiệu, đương nhiên, hắn còn cố ý họa hảo tranh minh họa. Mà không phải học trung ý gì Lâm Trung, vì cái gì cư nhiên liền thứ này, cũng có điều đọc qua đâu. Cái này liền phải hoàn toàn bái hắn sở trầm mê tiểu thuyết ban tạo. Lâm Trung từ nhỏ liền ái xem võ hiệp tiểu thuyết, một quyển tiếp theo một quyển xem. Xem tiểu thuyết nhiều, Lâm Trung cũng liền tổng kết ra hắn tự nhận là võ hiệp thế giới sửa sang lại. Đó chính là, ở võ hiệp trong thế giới Những cái đó võ công cao các đại hiệp, không phải lợi hại nhất tồn tại. Mà những cái đó ở võ hiệp trong tiểu thuyết, tính tình cổ quái, muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, muốn ngươi chết ngươi liền chết thần y y hề, tạo y hề nhóm mới là cường đại nhất người. Cho nên, đối những người này sùng bái một quán hồ đồ lâm trung, ở đại học lúc ấy, rất là đào không ít thư đến chính mình nghiên cứu, y đổ có thể tự học thành tài. Chính là trải qua một đoạn thời gian khắc khổ học tập. Lâm Trung lại phát hiện một cái khác chân lý, đó chính là, hắn tuyệt đối là thuộc về tự học không thể thành tài hình. Tuy rằng tự học không thành tài, chữa bệnh gì đó, hoàn toàn không thể nào. Đối với chữa bệnh, Lâm Trung cũng không dám giống mặt khác đổ vật giống nhau, một hồi luận thí, các tộc nhân cũng không phải là hắn tiểu bạch tử Nhưng là hắn tốt xấu cũng coi như nghiên cứu quá ý thề thư, đối với mặt trên một ít ghi lại cùng thảo dược bộ dáng vẫn là có ấn tượng. Đem mấy thứ này ký lục trên giấy, làm có chữa bệnh kinh nghiệm lao tộc trưởng đi nghiên cứu, vẫn là không có vấn đề. Đối với Thảo Dược, cùng chữa bệnh giống nhau, đều là không thể cho đùa đồ vật, cho nên, Lâm Trung rất là cẩn thận. Đối với trong trí nhớ những cái đó có chút mơ hồ tồn tại, Lâm Trung chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, hắn chỉ dám đem những cái đó, chính mình rõ ràng nhớ rõ diện mạo cùng dược hiệu Thảo Dược họa ra tới. Chính là, thời gian thật sự là quá xa xăm. Lâm Trung lại chưa từng có tiến hành quá hệ thống học tập, càng không có thực tiễn quá. Cho nên, có thể thỏa mãn chính hắn yêu cầu thảo dược, thật đúng là không có mấy thứ. nay vài loại hái thuốc thực thường thấy, cũng không thể trị liệu cái gì bệnh nặng. Bất quá, đối với cơ bản không có trị liệu phương pháp, liền phát suốt liền có thể nói là bệnh nan ý liệt xã hội nguyên thủy tới nói. Lâm Trung cấp ra này vài loại thảo dược, thật là thần dược giống nhau tồn tại, có thể cứu trở về rất nhiều người thánh mạng. Lâm Trung sợ thời gian kéo càng lâu, chính mình quên liền càng nhiều. Cho nên, giấy bút vấn đề vừa được đến giải quyết, Lâm Trung liền thao thức cả đêm đem chính mình trong trí nhớ đồ vật, hoàn chỉnh ký lục xuống dưới. Không chỉ có đối thảo dược là như thế này, mà khác một ít đồ vật, Lâm Trung cũng tính toán làm như vậy, hắn đi vào thế giới này đã 4 năm, đôi khi, chính hắn đều sẽ cảm thấy 21 thế kỷ, cách hắn thực xa xôi, hắn sợ có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn quên rất vài thứ kia. Đến nỗi dùng thứ này, dù dỗ lao tộc trưởng quyết định này, hắn cũng là lâm thời này lòng tham. Chính là, trước mắt loại tình huống này, thật đúng là làm hắn có chút khó xử. Lao tộc trưởng nhiệm vụ, đã bị chính mình giúp hắn đem dư lại đều cấp hoàn thành, như vậy, hắn nhiệm vụ liền không thể xem như toàn bộ hoàn thành. Mà chính mình liền như vậy đem đồ vật cho hắn nói, lấy lao đông tây khôn khéo độ, nhất định sẽ phát hiện đối chuyện này, chính mình là so với hắn còn muốn bội vàng. Như vậy ở về sau kế tiếp sự kiện chung, hắn nhất định sẽ bị cái này lao đông tây làm cái mũi đi. Hắn vừa rồi vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, trực tiếp liền giải quyết rất ra báo đầu, để lại cho lão tộc trưởng tới thật tốt a. Lâm Trung đang ở ý đồ tìm ra một cái, chính mình đã có thể đem đồ vật giao ra đi, lại có thể không bị lão tộc trưởng làm bộ làm tịch phương pháp tới. Lúc này lão tộc trưởng lại trước thiếu kiên nhận tới. Lão tộc trưởng ngẩng đầu đỡ lưỡi Xài bước hướng lâm trung đi qua. Ở hiện trường chắc tịch có thể thể, hắn đã có rất nhiều năm, không có nhìn thấy quá lao tộc trưởng như thế mạnh mẽ thân hình. Lao tộc trưởng khí phách bắt tay hướng lâm trung trước mặt một quán, đem đổ vật lấy đến đây đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, về sau sẽ không ở ngươi cùng chắc tịch chi gian chơi xấu là được. Nguyên lai, ngươi cái tâm thuật bất chính lao ra hỏa, nguyên lai cư nhiên còn tính toán chơi xấu tới. Dựa! Muốn hay không như vậy ác liệt. Cư nhiên muốn hủy nhân duyên người khác. Tìm cái thời gian, hắn nhất định phải đi đánh tiểu nhân, nguyên rủa ngươi cái lao ra hỏa, xuyên qua hồi dù giả xịp, si, cùng những cái đó đáng yêu khủng long làm bạn đi. Tuy rằng bị lão tộc trưởng lý do, lôi đến đó là một cái ngoại tiêu nội giòn Nhưng là thật sự nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp tới lâm trùng, cũng chỉ có nhận mệnh theo lão tộc trưởng cấp dưới bậc thang. Giả bộ một bộ đáng thương hề hề bị hắn uy hiếp tới rồi bộ giáng. Lâm Trung không tha từ trong lòng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, căm giận đưa cho lão tộc trưởng. Cầm đi, xem như ngươi lợi hại. Cái gì lạn lý do, thật đúng là cho rằng hắn Lâm Trung sẽ sợ ngươi cái lao đông tây không thành. liền ngươi về điểm này nao tế bào, liền tính ngươi có thể nghĩ đến ra trường lương kế, hắn cảm thấy có thể lấy ra quá tường thang tơi ứng phó, tiểu dạng. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Ta lão nhân ra lần này mệt, chính là ăn lớn. Lao tộc trưởng ngoài miệng, tuy rằng nói chính mình ăn lỗ nặng, nhưng là hắn kia trên tay động tác, lại nửa điểm không hàm hồ, đoạt lâm trung trên tay đổ vật liền hướng chính mình trong lòng ngực suy. Rõ ràng chính là một bộ sợ lâm trung đổi ý bộ dáng. Nhìn lao tộc trưởng như thế khó coi ăn tướng, lâm trung làm hiện đại người cảm giác về sự ưu việt lập tức bò lên. So diễn kịch nói, đơn thuần người nguyên thủy, sao có thể là thói quen mang theo mặt nạ sinh hoạt hiện đại người đối thủ đâu. Chính là, lao tộc trưởng lại không phải như vậy cho rằng, tiểu hôn đảng, cư tư nhiên tưởng cùng hắn lao nhân ra đấu, bị hắn lao nhân ra tùy tiện nghĩ ra cái lý do, liền ngoan ngoán đem đổ vật giao ra đây. Bất quá, nói như vậy, tiểu tử này đối tịch, hẳn là thiết tình, kia hắn cũng liền có thể yên tâm. Tịch, tiểu tử này là hắn một tay mang đại đến, liền cùng hắn thân sinh nhi tử giống nhau, hắn muốn cùng lâm trung tiểu tử này ở bên nhau, lấy lâm trung ở trong bộ lạc địa vị, Hắn chính là bị bị khuất đều tìm không thấy mà khóc đi. Cho nên, đem chắc tịch đương nhi tử đau lão tộc trưởng, thật là có điểm chơi sâu tính toán. Hiện tại vừa thấy, Lâm Trung đối tịch vẫn là rất đệ bụng, chủ ý này cũng liền đánh mất rớt. Lâm Trung cùng lão tộc trưởng hai người, đều cho rằng chính mình là người thắng, đối phương bị chính mình cấp lửa gạt tới rồi, không nghĩ tới, cách đó không xa chắc tịch thật dài thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không nên trách hắn không tiền đồ. Từ cùng lâm trung xác định quan hệ bắt đầu, hắn liền vẫn luôn thực để ý Lao tộc trưởng ý kiến. Lao tộc trưởng là hắn ở trong bộ lạc, nhất thân cũng kính trọng nhất người, hắn hy vọng hắn là duy trì chính mình, hắn nếu là kiên trì phản đối nói, hắn sẽ thực khó xử. Rốt cuộc, chính mình lâu dài tới nay lo lắng vấn đề, rốt cuộc giải quyết, tuy rằng này đây trao đổi phương thức đổi lấy. Nhưng là, đối với đem chính mình coi như vật phẩm đổi đi ra ngoài Lao tộc trưởng. Tích một chút đều không tức giận, chính là giúp đỡ Hán nổi, hắn thật cao hứng. Hơn nữa, vì thắng được lao tộc trưởng duy trì, Lâm Trung cư nhiên bỏ được, đem như vậy chân quý đồ vật lấy ra tới cùng lao tộc trưởng trao đổi, tuy rằng cảm thấy rất xin lỗi Lâm Trung, nhưng là hắn chính là không thể khống chế được chính mình cao hứng. Cho nên, không có đại môn phòng ở, gió lạnh rốt cuộc tìm được rồi có thể công kích lỗ hồng, đắc ý gạo thế tới. Nhưng là bên trong vài người Trừ bỏ đáng thương bị người quên đi A Kiên, không có người cảm nhận được nó đã đến. Phương Lăng, người này tuy rằng ở vào hoàn toàn hôn mê chung, nhưng là A Kiên cùng A Báo đem nàng bảo hộ thực hảo. Phong, hoàn toàn thổi không đến nàng nơi này tới. A Báo, anh, hắn lúc này chính vội vàng tinh phân đau. Trong chốc lát ở vào thương tổn mội mội ấy nấy bên trong, trong chốc lát lại ở vào đối chính mình tương lai than thở chung. Lao tốc trường. Được đến chính mình tha thiết ước mơ đồ vật, đang đứng ở cực độ hưng phân chung. Đáng tiếc, bởi vì là thất học một cái, trừ bỏ xứng đồ có thể xem hiểu ngoại, mặt khác thật đúng là không biết Lâm Trung viết chính là cái gì. Cho nên, trước nay liền không biết, ngựa ngùng 4 chữ viết như thế nào lao tộc trưởng lập tức giết cái hồi mã thương. Bắt lấy Lâm Trung cho hắn miệng thư. Lúc này nghiêm túc kính, làm người vô pháp tưởng tượng này cùng cái kêu cả ngày trốn học chính là cùng cá nhân. Lâm Trung, bị lao đông tây cuốn lên, lúc này hỏa khí chính đại đâu, gió lạnh. Tới vừa lúc, cấp ra hàng hàng hỏa khí, chức, chắc tịch, chính vội vàng dư vị hạnh phúc, toàn thân nhiệt huyết đều là sôi trào, hắn còn cảm thấy quá nhiệt đâu, gió lạnh. Vừa lúc có thể cho hắn hàng hạ nhiệt độ, phòng trưng, nếu là gió lạnh cũng là có ý thức nói, lúc này chính vội vàng hộp máu đâu. Tại đây loại khẩn trương mà lại quỷ dị không khí chung. Ở một ngày nội hôn mê hai lần phương lăng tỉnh lại. Nhìn đến trong phòng tình cảnh, nàng có loại lại vượng trở về xúc động. Có lầm hay không, nàng nói như thế nào cũng là người bệnh, cư nhiên không có phát hiện nàng thanh tỉnh. Hơn nữa trong phòng, trừ bỏ ngủ rồi A kiên tương đối bình thường ngoại, mặt khác đều thực không bình thường. Chính mình ca ca, cư nhiên vẻ mặt đáng thương tương đứng ở chính mình đầu giường, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì. Này quả thực quá kích thích người được không? Từ nhỏ đến lớn, hắn ca, ca khi nào, lộ ra quá loại vẻ mặt này, thật sự là thật là đáng sợ. Nếu không phải chính mình đối toàn bộ bộ lạc tình huống đều phi thường rõ ràng nói, phòng trừng sẽ cho rằng chính mình bộ lạc sắp bị diệt tộc. Xem nhẹ rớt kỳ quái ca ca sau, Phương Lăng phát hiện thành chủ cùng Lão trưởng Lão tình huống liền càng thêm quỷ dị. Giờ phút này Lão tộc trưởng đầy mặt hưng phấn, càng làm cho người vô pháp tiếp thu chính là, lúc này, Lao tộc trưởng cơ hội là cả người đều ghé vào thành chủ trên người. Ách! Nàng có thể nói cái này hình ảnh, thật sự thực ghê tầm sao. Nếu là, chỉ là hai cái nam nhân ở bên nhau nói, còn miễn cương có thể xem. Chính là nếu, trong đó một người là lao trưởng lão loại này nói. Thình thát thứ, nàng thật sự cảm thấy đôi mắt rất đau. Chẳng lẽ thành chủ đổi khẩu vị, chính là, trừ bỏ đều là nam nhân ngoại. Này hai người hoàn toàn liền không có điểm giống nhau đi, khác biệt cũng quá lớn, thành chủ này khẩu vị đổi, căn bản chính là tự ngược sao. Lại vừa thấy ở hai người bọn họ cách đó không xa, đứng chắp tịch, ếch. Này lại là cái gì biểu tình, là ở cảm động sao? Sơ sơ chính mình cái chán, ở nàng hôn mê trong lúc, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì, nàng cảm thấy chính mình, đã hoàn toàn xem không rõ hiện tại chẳng hướng. Mà duy nhất giải thích chính là, nàng kỳ thật căn bản là không có tỉnh lại quá. Nàng hiện tại, chỉ là đang nằm mơ mà thôi, này sở hữu hết thể đều là cảnh trong mơ. Nếu là cảnh trong mơ nói, cũng liền là có thể giải thích, vì cái gì sẽ có nhiều như vậy kỳ quái sự tình, đồng thời đã xảy ra. Vì chứng minh chính mình phán đoán chuẩn xác tính, Phương Lăng kéo qua nàng KKA báo tay, bỏ vào trong miệng, sau đó dùng sức một cắn. ân tư nhiên đều không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra tới. Xem ra, nàng quả nhiên là đang nằm mơ, như vậy vẫn là nằm xuống đi tiếp tục ngủ đi, trong mộng nằm mơ cảm giác, nàng còn không có thử qua đâu. A báo ngơ ngác nhìn chính mình mội muội, kéo qua chính mình tay bỏ vào trong miệng. Sau đó, hắn liền cảm nhận được đau đớn. Hắn cho rằng muội muội là ở sinh chính mình khí, cố ý cắn chính mình tới, cho nên cứ việc rất đau. Hắn cùng cô nén không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chính là làm hắn không rõ chính là, muội muội cư nhiên lại cắn xong hắn về sau, liền lại hôn mê trở về. Ở vào cực độ lo lắng muội muội chung a báo, không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Hắn phát ra đinh thai nhức gốc kêu thảm thiết, "A! Không hảo. Muội muội nàng lại ngất đi rồi, lao tộc trưởng, ngươi mau đến xem xem a." Lốt thai, đau quá. Lô thai đã chịu nghiêm trọng ngược đái phương lăng rốt của minh bạch, chính mình căn bản là không có đang nằm mơ. Bởi vì nàng là có tri giác. Ô! Ngu ngốc ca ca lực sát thương hảo cường, nàng đáng thương lô thai A. Im miệng! Cỡ nào đồng lòng thanh ấm A, có thể làm trong bộ lạc tứ đại nhân vật như thế tâm hữu linh tê, A báo cũng coi như là đầu một người, cho nên hướng nào đó trình độ thượng lao nói, A báo cũng là nhân tài. A! Muội muội Người rốt cuộc tỉnh, người không sao chứ. Khẩn trương sờ sờ muội muội cái chán, lần này hẳn là sẽ không lại ngất đi rồi đi. Nhìn ca ca trong mắt toát ra tới quan tâm, phương lăng cho dù có cái gì khí, cũng đều tiêu xong rồi. Vì tránh cho ca ca hạt lo lắng, lập tức bắt được ca ca tay, lắc lắc đầu, ân. Đã không có việc gì, cũng sẽ không lại hôn mê. Ca ca, không cần lo lắng. Vừa rồi căn bản là không phải vượng đến được không? Ai làm ngươi bị người như vậy dùng sức ấn, cũng không biết phản kháng, thậm chí liền kêu đều, đều không gọi một tiếng đâu. Đỗng nhiên nhớ tới, chính mình vừa rồi lực độ không nhỏ, vội vàng đem Kaka tay lật qua tới vừa thấy. Quả nhiên, hảo thâm dấu răng a thông minh như Phương Lăng, chỉ cần cẩn thận tưởng tượng, liền không khó nghĩ đến, Kaka vì cái gì không phản kháng, tùy ý chính mình cắn bởi vì. Ha ha, thật là cái ngốc Kaka. Cái cái này một cái lại ngốc lại buồn ca ca, Phương Lăng cảm thấy chính mình là hạnh phúc. Hai huynh muội này không coi ai ra gì ở chỗ này, tú bọn họ đến huynh muội tình thâm, nhưng lóe mù những người khác mắt chó. Mà đang ở kích động chung lại bị a báo tiếng kêu, đánh gây tình cảm mãnh liệt lao tộc trưởng. Vội vội vàng vàng nhìn qua, lại thấy được như vậy một bộ tình cảnh, trong lòng liền không cân bằng. Đủ rồi, các người hai người không sai biệt lắm điểm. Ngươi nếu đã tỉnh Cũng đừng tiếp tục an vạ ta nơi này, chạy nhanh dọn dẹp một chút trở về đi. Chính là, ta sợ muội muội còn sẽ không thoải mái, chúng ta đêm nay, có thể hay không ở chỗ này ngủ. A báo nói chưa dứt lời, hắn này vừa nói, mọi người liền nhớ tới, kia phiến bị hắn đá hỏng rồi đại môn. Ngươi còn không biết xấu hổ đề loại này yêu cầu, ngươi nhìn xem ta đại môn, đó là tân, tân. Mới trang thượng không bao lâu, đã bị ngươi đá hỏng rồi. Lao tộc trưởng càng nói càng kích động, còn không biết lâm trung kia tiểu tử, đáp ứng cấp đổi không. Lao tộc trưởng một bên khiển trách tới A Báo, một bên dùng ân cần ánh mắt nhìn lâm trung. Lao tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm hảo. Ngươi môn, bộ lạc là sẽ không phụ trách đổi. Sẽ không phụ trách đổi. Tiểu tử ngươi cũng thật nói ra tới, đều không tính toán cho hắn lao nhân ra đổi tân, còn như thế nào yên tâm a Tuy rằng hắn này phong ở, trừ bỏ này gian nhà ở ngoại còn có hai gian phòng ngủ. Liên tính đã không có đại môn, hắn cũng không cần lo lắng, chính mình không mà ngủ. Nhưng là ai sẽ hy vọng, chính mình ra đại môn là hư a cái này kêu hắn, về sau còn như thế nào đại khách, như thế nào cho người ta xem bệnh á chẳng lẽ muốn đem người bệnh đều đưa tới chính mình phòng ngủ đi không thành. Thanh chủ y tứ, môn là ca ca ta lộng hư, hẳn là làm ca ca ta phụ trách đổi đi. Vẫn là phương lăng nhất hiểu được lâm trung tâm tư. Lâm Trung mới vừa nói xong thượng nửa câu, nàng liền lập tức minh bạch hạ nửa câu ý tứ. A. Muốn cho ta phụ trách, chính là ta sẽ không nghề một sống A. Hơn nữa, nghề một sống hào khó, ta không biết khi nào mới có thể học được sẽ. Tới, tới, quả nhiên tới. chư bỏ muốn học dệt vải ngoại, còn muốn học nghề một, hắn liền biết thành chủ còn muốn tăng thêm sử phạt. Nhưng là, kia phiến môn thật đúng là hắn Lộc hư. A báo cũng sẽ không trốn tránh hẳn là chính mình gánh vác trách nhiệm. Ai nói muốn cho ngươi đi học nghề một sống, liền ngươi kia chỉ số thông minh, ta còn thật lòng đau ta đầu gỗ. Hơn nữa, chờ ngươi học được lại cấp lao tộc trường đổi, trời biết phải chờ tới khi nào đi. Thật như vậy nói, chính mình đến bị lao đông tây phiền chết. Vừa nghe Lâm Trung cũng không có, làm chính mình đi học tập nghề một sống tính toán, A báo lập tức tại chỗ mãn huyết sống lại. Chỉ cần không phải làm hắn đi học nghề một sống, mặt khác như thế nào đều hảo. Cái này rất đơn giản. Bộ lạc ngày mai liền phái người, cấp lao tộc trưởng một lần nữa trang bị một phiến tân môn. Nhưng là này phiến tân môn, đến từ ngươi hướng bộ lạc mua sắm mới được, bộ lạc không thể bạch cung cấp cho các ngươi. Cái gì là mua sắm? Có từ thành chủ trong miệng toát ra tới tân tử, liền A báo đều tỏ vẻ thói quen. Nó như thế nào đâu? Chính là này phiến môn. Bộ lạc cấp định một cái giới. Mà cái này cái gọi là giới, chính là ngươi yêu cầu trả giá nhiều ít đồ vật tới trao đổi. Ta thuận tiện hỏi một chút ngươi, ngươi nhớ do chính mình một tháng tiền lương là nhiều ít sao? Cái này ta biết, có 10 khối thiết heo, 3 cái đại đồ gốm, 10 cái tiểu đồ gốm hai bình gốm mới. Ơn, đúng rồi, còn có một chậu gốm đậu nành. Đáng tiếc, ta mới bị khấu 2 tháng, vừa rồi lại bị khấu nửa năm. Đồ vật đều trường cánh bay đi, mệnh hắn còn chờ đợi đã lâu. Nhớ rõ cũng thật rõ ràng A kỳ thật ngươi là cái trời sinh tham tiền đi. Ngươi ở những mặt khác nhị thành như vậy, đối chính mình tiền lương nhớ rõ nhưng thật ra rất rõ ràng sao. Nhìn mọi người, đều dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình, A báo cảm thấy thực vị khuất, hắn rõ ràng liền không có nhớ lầm A ta không có nhớ lầm, chính là nhiều như vậy, thật sự. Cái kia, không có người ta nói ngươi nhớ lầm. Nếu ngươi nhớ rất rõ ràng, vậy dùng ngươi 3 tháng tiền lương, tới cùng bộ lạc trao đổi lao trưởng lao gia đại môn đi. Hắn hiện tại rốt cuộc có điểm bắt đầu tin tưởng, A báo cùng Phương Lăng là thật sự thân huynh muội ân A báo thanh âm, nghe tới dầu dĩ. Hắn tiền lương, kỳ thật hắn cảm thấy, chính mình hoàn toàn không có tất như vậy muốn nỗ lực đi nhớ, dù sao hắn đều lấy không được. Thanh chủ, vài thứ kia, ta có thể giúp ta cà cà ra sao? Nhìn đến ca ca như vậy bị khuất bộ ráng, phương lăng đau lòng. Chính mình tiền lương rất cao, giúp ca ca ra một chút cũng không có gì. Không cần, mới không cần mội mội hỗ trợ bồi đâu. Môn là ta lộng hư, ta chính mình có thể bồi. Không thể lại cấp muội mội thêm phiền thoái, lại nói, hắn cũng không nghĩ giống lao tộc trưởng vừa rồi nói như vậy, về sau cư nhiên muốn rửa mội mội mới có thể sinh hoạt. Hảo hảo, ta mới mặc kệ các ngươi hai cái. Rốt cuộc là ai ra mấy thứ này đâu. Dù sao, chỉ cần ta đại môn vấn đề giải quyết liền hảo. Các ngươi cũng dọn dẹp một chút đi trở về. Vấn đề này các ngươi trở lại chính mình ra, chẩm rãi thương lượng đi. Chính là, ta muội muội Yên tâm, nàng không có gì trở ngại, trở về nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi. Lao tộc trưởng không kiên nhẫn bắt đầu đuổi người. Lời nói đều bị Lao tộc trưởng nói này phân thượng, hai anh em cũng ngượng ngùng. Tiếp tục an vạ này không đi rồi. Đơn giản thu thập một chút, A báo liền công chính mình mội mội đi trở về. Như vậy, chúng ta cũng cáo tử. Nhìn đến Vương lăng cùng A báo rời đi, Lâm Trung lôi kéo chất tịch, chạy nhanh lói người. Nhìn chuốn mất Lâm Trung, lão tộc trưởng buồn bực, hắn đuổi đi kia hai anh em, chính là tưởng cùng Lâm Trung tiếp tục thảo luận đề tài vừa rồi, mà không hề bị người quay rời đến. Kết quả, Lâm Trung lại đi theo cùng nhau chạy mất mà chính đi ở về nhà trên đường lâm chung cùng chắc tịch, giờ phút này cũng đang ở vì chuyện này nói chuyện với nhau. Kỳ thật, ta cảm thấy lao tộc trưởng như vậy vội vàng đuổi đi phương lăng bọn họ, chính là tưởng cùng ngươi tiếp tục thảo luận. Này ta cũng biết, chính là a ta ngày mai còn có rất nhiều sự tình chờ xử lý, thật sự là không có tinh lực, tiếp tục cùng hắn háo đi xuống. Một hơi liền tưởng đem sở hưu vấn đề hỏi xong, thật đương hắn lâm chung là siêu nhân A. Nói cũng là, ngươi yêu cầu xử lý sự rất nhiều, đích sắc đến hảo hảo nghỉ ngơi mới được. Nói nữa, ngươi nhìn xem hiện tại sắc trời, đều đã đã chế thế này, lấy lao ra hỏa thể lực, lại lăn lộn đi xuống, đã có thể ăn không tiêu. Ta liền biết, ngươi người tốt nhất. Ngươi hôm nay tâm tình thực hảo. ân Vì cái gì? Có cái gì đáng giá cao hứng sự tình đã xảy ra sao? Không vì cái gì, ta chính là cao hứng. Phi thường phi thường cao hứng, đều sắp hạnh phúc đã chết. Đêm đó, trở lại chính mình ra Lâm Trung, đem chính mình hướng trên giường một ném, liền lập tức ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đông, đông, đông nửa đêm, Lâm Trung ngoài cửa đột nhiên vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Đây là ai a? Ngủ ở gian ngoài phi ương rốt cuộc bị tiếng đập cửa đánh thức. Nỗ lực mở to mắt, nhìn xem sắc trời. Không thể nào, này rõ ràng thiên đều còn không có lượng đâu. Ai an no gang? Sớm như vậy liền chạy tới tìm chết ta. Ai a trời còn chưa sáng đâu. Không phải việc gấp nói, trời trời đã sáng lại đến. Như vậy lanh thiên, ai muốn đi mở cửa a phi ưng thật sự một chút đều không nghĩ, rời đi chính mình trăng đông. Đáng tiếc ngoài cửa người, một chút cũng không biết thông cảm tâm tình của hắn, còn ở một cái kính gó cửa. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra cái gì thiên đại việc gấp không thành. Bất đắc dĩ, phi ưng đành phải bỏ dậy cấp người tới mở cửa. Một bên khai, một bên mắng liệt liệt, làm gì đâu? Gõ cái gì gõ, gõ hư đâu. Tốt nhất ngươi là thật sự có không thể không tới việc gấp, nếu không một hồi có ngươi đẹp. Hắn lúc này mắng sảng, chính là hắn tàn nhẫn kính, chỉ liên tục tới rồi hắn mở cửa kia một cái chớp mắt kia, bởi vì ngoài cửa đứng người, cư nhiên là cái kia, hắn tự nhỏ sợ đến đại lao tộc trưởng. Nay thật là quá bất hạnh, hắn cư nhiên mắng có tiếng lòng dạ hẹp hỏi lao tộc trường. Ngươi cái tiểu tử thối Hiện tại lợi hại, ngươi vừa rồi nói muốn ai đẹp tới. Lao tộc trưởng hắc này một khuôn mặt hỏi đến, hắn từ nhỏ nhìn đến lớn phi ưng, hiện tại cũng dám hung hắn lao nhân ra. Là ta, là muốn ta chính mình đẹp đâu. Không nên trách hắn như thế không có tiền đồ, ngoài cửa đứng, toàn bộ chính là một cái không nói đạo lý chủ. Chính mình bị hắn khi dễ, chỉ có tự nhận xui xẻo mệnh, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều sẽ không có. Lao tộc trưởng như thế nào sẽ bị phi ưng một câu, liền cấp lửa dối qua đi. Lao tộc trưởng không mệt là Lao tộc trưởng, khí phách là phi thường đủ, trực tiếp sung lên, đối với phi ưng chính là một đốn béo tấu, một bên đánh còn một bên gào thét, đánh chết ngươi cái không tôn lão tiểu tử thúi. Chị không được lâm trùng, còn khi dễ không được thủ hạ của hắn không thành. Xem ra, so với nói sai lời nói, phi ưng bị giận chó đánh mèo thành phần càng nhiều một ít. cũng may, Lão tộc trưởng rốt cuộc tuổi lớn, phi ương ngạnh kháng, bị hắn đánh sau một lúc, hắn liền chính mình ăn trước không cần thiết từ bỏ. Thấy lao tộc trưởng không tính toán tiếp tục động thủ, tuy rằng sợ hãi lại lần nữa làm tức giận hắn, nhưng là phi ương thân là lầm chung bên người thị vệ giác ngộ, làm hắn vẫn là muốn làm theo phép hỏi một chút, lao tộc trưởng, hôm nay đều còn không có lượng, người lao sớm như vậy tới, là có việc gấp sao? Đương nhiên là có việc gấp, bằng không? Ai sẽ đại buổi sáng không ngủ được, chạy đến nơi đây tới thổi lánh phi chơi a Mau đi, đem Lâm Trung kêu tiểu tử cấp đánh thức, nói cho hắn, ta láo nhân ra tới. Lâm Trung trên tay vài thứ kia, đối hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đặc biệt là đêm qua, cùng Lâm Trung cùng nhau tiến hành rồi một phen nghiên cứu sau, hắn liền càng hưng phấn, căn bản không có cách nào đi vào giấc ngủ. Không có biện pháp, hắn đành phải mặc xong quần áo chạy ra tới. chính là Phi ưng nhìn nhìn sắc trời, thời gian này đánh thức thành chủ, sẽ thoát một tầng ra đi, chính là, nếu không không đi, phỏng trừng đối lao tộc trưởng cũng vô pháp công đạo. Ngài xem, này cũng quá sớm điểm. Nếu không, ngài lao tới trước ta trên giường nghỉ ngơi một hồi. Ngài lao là được giúp đỡ, không cần lăn lộn hắn đi. Nhìn Phi ưng như thế thật cẩn thận bộ dáng, lại nghĩ đến ngày hôm qua bị thuần giống tiểu miêu giống nhau á báo. Lão tộc trưởng không thể không bội phục một chút Lâm Trung lãnh đạo năng lực. Nhưng là, hắn cả đời này đối quyền lực cũng không có nhiều ít hương thú, cho nên, ở Lâm Trung thành lập chính mình địa vị thời điểm, hắn không chỉ có không có ngăn cản hắn, thậm chí còn cho nhất định phương tiện. Chính là đối quyền lực không có nhiều ít hương thú hắn, lại cũng có làm hắn trầm mê, không muốn buông tay đổ vật. Cho nên, phi hương thực xin lỗi, ngươi liền làm tốt hai mắng chuẩn bị đi. Lão tộc trưởng thực thành khẩn đối phi ưng nói đến, ta cũng biết, hiện tại lúc này, cho ngươi đi đánh thức lâm trùng, sẽ làm ngươi tương đối khó xử. Vậy như vậy đi, ta cũng không vì khó ngươi. Vừa nghe lão tộc trưởng nói không vì tính toán khó chính mình, phi ưng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cho rằng lão tộc trưởng là từ bỏ, chính là hắn còn không có tới kịp cao hứng, đã bị lão tộc trưởng kế tiếp hành động làm cho sợ ngây người. Lão tộc trưởng trực tiếp vọt tới thành chủ phong cửa, một trận tay đấm chấn đá, lôi kéo thanh em gầm rú, "Lâm trùng, mau ra đây." "Lâm Trung, mau ra đây." Tình cảnh này, Phi Ưng cũng chỉ dư lại một loại cảm thụ. Hắn hiện tại thật sự như lão tộc trưởng theo như lời giống nhau, nhất định đều không vì khó khăn, bởi vì hắn đều trực tiếp bị lão tộc trưởng cấp hô chết, còn có cái gì nhưng khó xử? Hắn vì cái gì liền như vậy xui xẻo a, vì cái gì lão tộc trưởng Một hai phải tuyển hắn cắt lượt hôm nay tới quay rối đâu. Hắn lại không phải mỗi ngày đều ở chỗ này, ngày lao đổi một ngày tới không thành sao. Vì cái gì, bị thương luôn là ta. Quả nhiên, như thế cường đại động tĩnh, là cá nhân cũng chưa biện pháp tiếp tục ngủ. Chỉ chốc lát sau, nhà hắn thành chủ đại nhân liền đỉnh đầu ổ gà, hát mặt mở ra cửa phòng, lao đông tây, ngươi rốt cuộc dây dưa không xong. Ngươi tính toán trực tiếp lăn lộn chết ta, đúng không? Ngày hôm qua bị lăn lộn cả đêm còn chưa tính, hiện tại thiên cũng chưa lượng, cư nhiên liền sát tới cửa, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lâm Trung nghiến răng nghiến lợi, đối với lao tộc trưởng rơi xuống cuối cùng thông điệp, lao ra hỏa, nghe. Ngươi hiện tại lập tức cút cho ta hồi chính mình ra ngủ đi. Nếu là ngươi quần thâm mắt, không thể hoàn toàn biến mất nói, như vậy, đừng nghĩ từ ta trong miệng nghe được, ngươi nghĩ đến nghe được đồ vẩn. Cho dù là một chữ cũng không có khả năng. Sau khi nói xong, liền phanh một tiếng đóng lại cửa phòng. Bị Lâm Trung khí thế sở uy hiếp, hơn nữa Lâm Trung uy hiếp, lại vừa vặn đánh vào Lao Tộc trưởng uy hiếp thượng. Lao Tộc trưởng để ý đồ vật, chỉ có Lâm Trung mới có thể giúp được hắn, không có mặt khác biện pháp hắn, đành phải sám xịt đi trở về. Từ từ, đang lúc Lao Tộc trưởng chuẩn bị trở về thời điểm, Lâm Trung lại mở ra cửa phòng gọi lại hắn. Chẳng lẽ còn hấp dẫn không thành, bị gọi lại lao tộc trưởng trong lòng vui vẻ. Trời còn chưa sáng, làm phi ưng đưa ngươi trở về đi. Nói xong, lâm trung liền phịch một tiếng, lại lần nữa đóng lại cửa phòng. Lao tộc trưởng, thỉnh đi. Nhận được mệnh lệnh phi ưng lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ai, ngươi lao đây là hà tất đâu? Hơn phân nửa đêm chạy tới, lại không có cách nào thu phục thành chủ đại nhân. Chính mình bị mắng một đốn không nói còn phải liên lụy hắn không chỉ có không giác ngủ, phòng trừng trở về thời điểm còn phải bị phạt. Bất quá, mặc kệ thấy thế nào, hắn đều cảm thấy chính mình mới là nhất xui xẻo người kia. Bất quá, dù sao chính mình cùng hai người kia so, chính là tiểu nhân vật một cái. Phi ương biết chính mình chỉ có nhận mệnh phân, cho nên hắn đối chính mình sắp đã chịu xử phạt, vừa không khẩn trương, cũng không lo lắng, dù sao chính mình vô lực thay đổi cái gì, hà tất khó xử chính mình đâu. Đem láo tộc trưởng đưa về ra sau, hắn liền trực tiếp vô tâm không phổi nằm trở về ổ chăn bổ miên đi. quản hắn tỉnh lại sau, sẽ là cái tình huống như thế nào đâu, trước ngủ no rồi lại nói. Lâm Trung Mỹ Mỹ ngủ thượng vừa cảm giác sau, tức khác cảm thấy đến thần thanh khí sảng, nhớ tới láo tộc trưởng hưng phân kính, bất giác cũng có chút bội phục lên. Nếu không phải đối làm nghề y để cứu người, có tuyệt đối nhiệt tình nói, láo tộc trưởng cũng không phải là hiện tại loại tình huống này. Nhưng là, hắn lao nhân ra thân thể chẳng hướng, bản thân liền không tốt lắm. Nếu là bởi vì quá hư phấn, mà ngày đêm chẳng phân biệt dụng công nói, thân thể hắn là ăn không tiêu. Cho nên, Lâm Trung chỉ có giả ác nhân nổi người, bất quá, nói trở về, hắn kỳ thật cũng là bản sắc biểu diễn. Này hơn phân nửa đêm, hắn đương nhiên là muốn ngủ. Đi ra chính mình cửa phòng, lại thấy phi ương tiểu tử này cư nhiên còn ở hô hâu ngủ nhiều. Không thể không bội phục tiểu tử này hảo tâm thái. Bất quá, tưởng tượng đến đêm qua tiểu tử này biểu hiện, lâm trung liền khí không lớn một chỗ tới. Tiểu tử này thật đủ có tiền đồ. Một gặp gỡ lao tộc trưởng liền cùng chuột gặp phải mèo đến, một chút trung khuyển khí thế đều không có. Không chỉ có nửa đêm thả người tiến đại sảnh, còn tùy ý người trực tiếp gõ thượng hắn phòng ngủ lại môn. Nếu là, không cho hắn điểm xử phát nói, chính mình về sau cũng không cần tưởng có thể hảo hảo ngủ. Một chân đá tỉnh cái này vô tâm không phổi thằng nhóc chết tiệt, nói cho hắn, sẽ thấy đêm qua biểu hiện, trước đối với ngươi xử phạt như sau, khấu trừ một tháng tiền lương. Con Hảo, chỉ có một nguyện tiền lương mà thôi, phi ưng tỏ vẻ có thể tiếp thu. Sau đó, đi reo chồng đội bên kia lao động hai tháng. Làm ta ngấm lại, ngươi phụ trách làm gì tương đối thích hợp đâu. Đúng rồi, liền phụ trách hai tháng bón phân đi. Ừ, đừng cho là ta không biết. Tiểu tử ngươi là tốt nhất mặt mũi. Làm ngươi chọn lựa phân bón phân đi, mệnh bất tử ngươi, cũng xấu hổ chết ngươi. Loại này phương pháp đối a báo vô dụng, bất quá, dùng để đối phó phi ương lại vừa và tốt. Đối phó bất đồng người, liền phải dùng bất đồng phương pháp. Cho nên, ở lâm trung cùng lao tộc trưởng lại lần nữa tiến vào thâm nhập nghiên cứu thời điểm, tiện nhiệm không lâu thì vệ thống lĩnh phải chọn phân người, đến ngoài ruộng bón phân đi. Đối mặt các tộc nhân tò mò ánh mắt, Phi ưng hận không thể đem chính mình mặt cấp chôn đến ngầm mà đi. Thanh chủ đại nhân, ngươi thật là quá độc ác, ngươi khấu ta nửa năm tiền lương, cũng so phạt cái này hả a? Hắn sĩ diện điểm này, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên lão tộc trưởng, đương nhiên cũng biết. Cho nên, lão tộc trưởng đang liều mạng hấp thu tân tri thức đồng thời, bất thời giờ nhớ tới phi ưng khi, vẫn là sẽ nhò nhỏ nhỏ hấy náy một chút. Vì bồi thường phi ưng, lão tộc trưởng ở trong lòng yên lặng quyết định Chờ chính mình tìm được rồi này đó dược liệu, nhất định cái thứ nhất cấp phi ương chữa bệnh. Bất quá, lao tộc trưởng, ngươi này thật sự không phải nguyên rủa sao? Trong khoảng thời gian này, lao tộc trưởng quá vẫn luôn thực phong phú, mỗi ngày cùng Lâm Trung quẻ với nhau thảo luận, còn mang theo các đồ đệ cùng nhau đi theo Lâm Trung lên núi hái thuốc, mỗi khi tìm được một loại cùng tranh vẽ thượng, tương tự thảo dược, hắn đều sẽ rung cái hài tử giống nhau, hương phấn hoa hoa kêu to. Bất quá, Lâm Trung nói Này đó thảo dược dược tính còn không có được đến kiểm nghiệm, không thể cấp các tộc nhân dễ dàng dùng, muốn trước lấy động vật tới làm thực nghiệm. Lao tộc trưởng đối chính mình hiện tại sinh hoạt thật sự thực vừa lòng, trong bộ lạc đã có bệnh viện, có dự điền, hắn còn có chính mình đồ đệ. Lâm Trung nói hắn chính là bác sĩ, hắn đồ đệ chính là y lìa đồ, đều cấp định rồi cấp bậc cùng tiền lương. Từ nay về sau, bọn họ đều có thể chuyên tâm chuyên nghiên y lìa thuật, mà không cần lo lắng mặt khác vấn đề. Còn có chính mình trên tay này đó tân thảo dược, nếu là thật sự có Lâm Trung theo như lời những cái đó hiệu dụng nói, hắn cảm thấy chính mình bởi này, thật sự không có sống nguồn phí. Lâm Trung, thật đúng là một khối tùy thời đều sẽ cho người ta mang đến kinh hỉ bảo vật, năm đó, chính mình đem bộ lạc giao cho quyết định của hắn, thật là là chính xác. Ở lao tộc trưởng chấp nhất giới, Lâm Trung cùng chữa bệnh đội phiên biến vụ cận sở hữu đỉnh núi, bất đắc dĩ tài nguyên hữu hạ Bọn họ chỉ tìm được vài loại thảo dược mà thôi. Lao tộc trưởng tuy vẫn không cam lòng, nhưng là đối mặt như vậy hiện trạng, cũng không thể không từ bỏ tiếp tục ở phụ cận đỉnh núi chuyển động. Chính là xét thấy mấy năm trước vài lần du săn, Lâm Trung đều mang về tới rất nhiều tân giống loài. Lao tộc trưởng tin tưởng vững chắc phụ cận không có, không đại biểu mặt khác địa phương cũng không có. Tính tính thời gian, mới phát hiện năm nay Lâm trùng cư nhiên quên du săn. Hôm nay, Lâm Trung đang ở làm theo phép đến các bộ môn chuyển động, lao tộc trưởng lại nhắc nhở hắn, nên chuẩn bị đi ra ngoài du săn. Bị lao tộc trưởng như vậy vừa nói, Lâm Trung cũng lập tức phản ứng lại đây, chính mình thật sự đem này tra cấp quên mất. Nghĩ nghĩ, hiện tại trong bộ lạc các hạng công tác, đều đã thượng quý đạo. Bận rộn lâu như vậy, nhưng thật ra không ngại đi ra ngoài đi một chút khao chính mình một chút, lại còn có có thể thuận tiện nhìn xem, có thể hay không tìm được tân giống loài. Tuy rằng hiện tại bộ lạc đồ ăn dự trữ, đã phi thường sung túc, nhưng là chủng loại vẫn là thực thiếu thốn, cực độ yêu cầu bổ sung tới cải thiện chính mình sinh hoạt điều kiện. Bất quá, năm rồi lao tộc trưởng, không phải luôn luôn nhất phản đối hắn nơi nơi chạy sao. Như thế nào hôm nay, cư nhiên còn chủ động nhắc nhở hắn. Cái này nghi vẫn cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì Lâm Trung nghĩ lại tưởng tượng liền lập tức hiểu được. Ha ha, chính mình thật là ngốc ca. Lão tộc trưởng những cái đó thảo dược, chính là còn không có gom đủ toàn, hắn chính là so với ai khác đều cấp. Hắn nhắc nhở chính mình chuẩn bị ra cửa, đã có thể một chút đều không kỳ quái. Nói cũng là, ngày mai đã kêu tịch chuẩn bị chuẩn bị, quá mấy ngày liền xuất phát đi. Ân, lần này liền cưới ngựa đi, như vậy có thể đi xa một chút, phụ cận phòng trừng cũng không có gì tân giống loài. Chính là chính là, cưới ngựa đi, chạy xa điểm. Lấy ta cũng trở về chuẩn bị chuẩn bị. Nghe được Lâm Trung nói lần này cần cưới ngựa đi, cảm thấy tìm được Thảo Dược hy vọng lại lớn vài phần lao tộc trưởng càng thêm hương phấn đi lên. tư từ, từ, ngươi ý tứ, là ngươi cũng muốn cùng đi. Không thể nào, liền ngài lão này thân thể còn cưới ngựa, ngài đây là tính toán ngược chính mình, vẫn là ngược mọi người a Đương nhiên muốn đi, ta muốn đích thân đi tìm những cái đó Thảo Dược. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Là xem thường hắn lão nhân ra sao? Hắn lao nhân ra thân thể nhưng hảo đâu? Là các ngươi quá đại kinh tiểu quái được không? Lại nói, hắn nếu là không đi theo đi nói, thật đúng là không yên tâm, nếu là các ngươi này đàn thằng nhóc chết thiệt chơi rất cao hứng, quyên giúp hắn lao nhân ra tìm thảo dược làm sao bây giờ? Không được. Lâm Trung khẩu khí phi thường kiên quyết, hoàn toàn chính là một bộ không đến thương lượng thái độ. Thông qua mấy năm nay ở Trung, Làm lâm trung quá minh bạch lao tộc trưởng mặt dày mày dạn trình độ. Chỉ cần hắn có một chút dao động, liền nhất định sẽ bị lao gia hỏa này cấp vòng đi vào. Chuyện khác đều có thể thương lượng, chuyện này lại là tuyệt đối không thể đáp ứng. Thật sự không được. Không đến thương lượng. Ngươi sẽ không sợ, ngươi không ở thời điểm, ta ở trong tộc âm thầm chơi xấu, dao động ngươi hiện tại địa vị sao. Thằng nhóc chết tiệt, không đồng ý liền có ngươi đẹp, hậu quả thực nghiêm trọng Nga. Vì có thể đi theo đi ra ngoài, lao tộc trưởng bắt đầu không quan tâm đi lên. Nghe được lao tộc trưởng nói, Lâm Trung mỉm cười lắc lắc đầu trả lời, ngươi sẽ không làm như vậy. Xem ra lão tộc trưởng lúc này, thật đến là tức giận, cư nhiên liền loại này uy hiếp đều nói ra. Chính là, Lâm Trung lại một chút đều không lo lắng, một là bởi vì lao tộc trưởng căn bản là sẽ không làm như vậy, nhị là bởi vì hiện tại lao tộc trưởng đã không có năng lực này dao động hắn hiện giờ địa vị. Nhìn đến Lâm Trung như thế không thèm để ý thái độ, lao tộc trưởng thật không biết là nên khóc, hay nên cười. Chính mình đối Lâm Trung ở Lâm Trung trong mắt, đã hoàn toàn đã không có uy hiếp, đối với chính mình tới nói khẳng định là một chuyện tốt. Chính là, lúc này mới mấy năm thời gian à, chính mình cư nhiên liền hoàn toàn mất đi, đối bộ lạc không chế. Không thể không nói đây cũng là một loại thất bại. Còn có, hắn hiện tại lấy Lâm Trung đã hoàn toàn không có cách nào, hắn muốn thế nào làm mới có thể đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài đâu. Lão tộc trưởng còn ở chưa từ bỏ ý định nghĩ biện pháp, Lâm Trung cũng không có đối này hoàn toàn yên tâm. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn hoàn toàn kiến thức tới rồi, Lão tộc trưởng đối ý, ý thuật chấp nhất, Lâm Trung cũng không tin chính mình thái độ sẽ làm Lão tộc trưởng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Có biện pháp nào, có thể ngăn cản Lão tộc trưởng đâu? Buồn dầu A. Tại đây hai cái đại nhân vật âm thầm phân cao thấp thời điểm. Lấy tích công tác hiệu suất, thực mau đem hết thể đều chuẩn bị tốt. Hắn mới sẽ không nói cho đại gia, kỳ thật chính hắn cũng thực chờ mong đi ra ngoài đâu. Bởi vì có thể đi theo lâm chung cùng nhau đi ra ngoài, là đại gia sở công nhận, tốt không thể tái hảo sai sự. Nếu là hảo sai sự, tự nhiên mỗi người đều muốn cùng đi. Đến nỗi với Tịch ở chọn lựa người được chọn thời điểm, còn xuất hiện một ít không thoải mái tiểu nhặt đệm. Cuối cùng, không thể không lấy thí phương pháp tới ở thuộc Hạ Trung tiến hành chọn lựa, mới làm nhân tâm phục khẩu phục. Chính là, Lâm Trung lại tự mình điểm danh muốn mang, cái kia làm cái gì đều không được cục đá cùng đi. Tịch vẫn luôn đều cho rằng, cái này cục đá chính là cái chói buộc, không rõ Lâm Trung rốt cuộc coi trọng hắn nào điểm. Bất quá, Lâm Trung làm quyết định, tịch liền tính trong lòng lại không ủng hộ, cũng là sẽ nghiêm khắc đi chấp hành. Cho nên ở Lâm Trung dựa vào lão tộc trưởng nữ nhi con rể duy trì, thoát khỏi rất lao tộc trưởng mang theo đoàn người lên đường thời điểm. Ở chắc tịch trong mắt chính là cái phế vật cục đá, vẫn là xuất hiện ở du săn trong đội ngũ. Chính là, ở trong bộ lạc cùng tịch tồn tại tương đồng ý tưởng người không ở số ít, cho nên đối với cục đá chúng cử, rất nhiều người trong lòng vẫn là không phục lắm. Loại tình huống này vẫn luôn liên tục tới rồi lên đường thời điểm. Đại gia đối cái này dựa vào lâm chung quan hệ mới tiến vào người, phi thường kinh thường, đều tự giác bắt đầu xa cách án. Cục đá lá gan luôn luôn đều không lớn, hơn nữa cùng hắn người đi chung đường, đối hắn đều có rõ ràng định ý, hắn là gan liền càng nhỏ. Kiên trì không mấy ngày, hắn liền không nín được, cho nên hắn tìm từ nhỏ cùng nhau lớn lên du. Du, đại gia giống như đều không phải thực thích ta bộ dáng, mọi người đều không để ý tới ta, ta ngốc tại nơi này thật là khó chịu. Nếu không, ta đi cùng thành chủ nói nói, làm ta trở về được không? Cục đá lặng lẽ đối du thuyết đến. Người muốn đi liền đi thôi, bất quá, về sau có chuyện cũng không cần lại đến tìm ta. Du lần này là thật sự cảm thấy vô lực, từ nhỏ đến lớn đều là hắn bảo hộ hắn. Hắn trước nay đều không có hắn giận quá, nhưng là hắn không thể vẫn luôn đều trưởng không lớn á trước kia liền tính. Hiện tại thật vất vả, thành chủ coi trọng hắn nguyện ý dẫn hắn ra tới, hắn không hảo hảo nỗ lực, cư nhiên lại đánh lên trở về chủ ý du nếu là sẽ dùng thành ngữ nói. Hắn liền sẽ biết chính mình hiện tại tâm thái chính là tiêu chuẩn hận sắc không thành thép. A. Du, ngươi đây là tính toán không cần ta sao? Du cũng cùng những người khác giống nhau chán ghét hắn sao? Ừm, nếu ngươi đi trở về nói, liền không tính toán muốn ngươi. Du một bên trả lao chính mình mới vừa được đến nào, một bên nghiêm túc trả lời cục đá hỏi chuyện. Kia, kia. Ra đây vẫn là không cần đi trở về. So với bị Du chán ghét Chỉ là bị những người khác không thích chuyện này, liền không tính cái gì. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn, liền không có vài người thích hắn, chỉ có du nguyện ý quan tâm hắn, bảo hộ hắn. Cho nên, hắn nhất định không thể bị du chán ghét. Nghe được cục đá nói như vậy, du nhiều ít vẫn là có điểm an ủi ít nhất cho thấy cục đá tiểu tử này vẫn là để ý hắn. Chính là, cục đá tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là hắn sức lực tiểu, nhắc gan, làm việc cũng lao ái làm lỗi. Tuy rằng có chính mình thường thường giúp đỡ hắn, nhưng là trong bộ lạc vẫn là có rất nhiều người, đôi hắn tỏ vẻ ra nghiêm trọng bất mãn. Chính là, chính hắn cũng không phải nhiều ưu tú người, có thể giúp được hắn thời điểm không nhiều lắm. Cục đã tình huống đã càng ngày càng không xong, cứ việc hắn thật sự thực nỗ lực, nhưng là hắn làm việc nặng, thể lực không đủ, làm tinh tế sống, lại không đủ thận trọng. Cho nên, vô luận bị phân đến cái nào bộ môn đều sẽ bị ghét bỏ. Tiền lương cũng bị định tới rồi thấp nhất các bậc. Hiện tại con hảo, bộ lạc còn quản đoàn người ăn trụ. Chính là dựa theo phong cách nói, bộ lạc sớm hay muộn sẽ có một ngày, là muốn đem mọi người lao động thành quả, đều đổi thành tiền lương chia đại gia. Đến lúc đó, sở hữu tộc nhân đều đến chính mình quản chính mình, không ai muốn cục đá phải làm sao bây giờ. Mà chính mình cũng không có phong như vậy năng lực, căn bản là nuôi không nổi hắn. Bất quá! Nếu thành chủ nguyện ý dẫn hắn ra tới, như vậy nhất định là có hắn lý do. Trước kia Phương Lăng Phương Đại Nhân, ở thành chủ không trọng dụng nàng trước kia, không phải cũng là cái thân thể nhu nhược tiểu nữ hay sao, còn phải dựa vào nàng ca ca mới có thể sinh tồn đâu. Chính là hiện tại, ai dám nói một câu Phương Lăng không phải. Ở ra cửa thời điểm, Phong Liền nói cho hắn, làm hắn xem trọng cục đá nhất định không thể làm cục đá nửa đường chạy về đi. Hắn bất kỳ vọng cục đá có thể giống phương Lăng giống nhau, hắn chỉ hy vọng thành chủ có thể biết được như thế nào sử dụng hắn, làm hắn có thể tìm được thích hợp chính mình công tác, về sau có thể không chịu đói. Cục đá, nghe, ngươi có nghĩ đói bụng? Cục đá thành thật lắc lắc đầu, hồi tưởng khởi trước kia đồ ăn không đủ thời điểm, chính mình đói bụng trải qua, cục đá một chút đều không nghĩ lại quá như vậy nhạt tử. Bất quá, dù vì cái gì muốn hỏi cái này dạng kỳ quái vấn đề đâu? Hiện tại bộ lạc căn bản là không thiếu đồ ăn, không có người sẽ đói bụng. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi cho rằng bộ lạc sẽ dưỡng ngươi cả đời. Chẳng lẽ sẽ không sao? Đương nhiên sẽ không. Về sau bộ lạc sẽ dựa theo, mỗi một cái công tác tình huống cấp phát tiền lương, sau đó liền chính mình ăn chính mình. Ngươi ngắm lại xem, ngươi hiện tại tiền lương tình huống. Đói bụng đó là nhất định. Không cần đói bụng, ta sẽ hảo hảo làm việc. Chính là ngươi kỳ thật vẫn luôn đều có hảo hảo làm việc không phải sao. Ngươi chỉ là như thế nào nỗ lực đều làm không hảo mà thôi. Tuy rằng sự thật thực tàn khốc, nhưng là cục đá thật sự thực buồn. Cái kia A bào tốt xấu còn có đem hảo sức lực, chính là cục đá lại liền cái này cũng không có. Bất quá, hắn tin tưởng thành chủ ánh mắt, thành chủ nhất định biết cục đá nên đang làm gì. Ra đây rược làm sao bây giờ? Ta không nghĩ đói bụng A. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ hắn nhất định sẽ bị đói bụng sao? Hắn mới quá tốt nhất nhật tử không bao lâu, phải trở lại từ trước nhật tử sao? Thành chủ như vậy tốt một người, chẳng lẽ cũng sẽ làm tộc nhân đói bụng sao? Cho nên a ngươi nhất định không thể trở về, nhất định phải gắt gao đi theo thành chủ, bởi vì chỉ có thành chủ, mới biết được làm ngươi có thể không đói bụng bụng phương pháp. Ấn Ấn Ấn Ta cùng, ta cùng nghe được có thể không đói bụng bụng Đã từng bị đói sợ cục đá, lập tức dụng khí tăng gấp bội, chỉ cần có thể không đói bụng bụng, làm cái gì đều có thể. Dù đến khuyên bảo phi thường thành công, ở kế tiếp nhận tử, cục đá đều vẫn luôn gắt gao đi theo lâm trung. Nếu không phải, hắn thật sự là quá không có uy hiếp, những người khác phòng trừng sẽ cho rằng, hắn đây là muốn cấp phi ưu việc làm đâu. Người đi theo ta làm gì? Ngay cả lâm trung bản nhân, cũng rốt cuộc nhịn không được trực tiếp mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn là bị người cùng quán, đảo không để bụng nhiều ra một cái đuôi tới. Chính là, này cục đá hành động cũng quá kỳ quái một chút. Không nghĩ bị đói bụng. Đây là cái gì trả lời, liền tính không đi theo hắn, hắn cũng không có không cho hắn ăn cơm đi. Hắn biết đoàn người đều không phải thực thích tiểu gia hỏa này, nhưng là còn không đến mức không cho hắn ăn cơm a Du thuyết đi theo ngươi, liền sẽ biết thế nào mới có thể ăn no. Hắn càng nói, lâm trung liền càng hồ đồ. Cuối cùng, Lâm Trung không thể không, phái người đem Du cấp kêu lại đây. Trải qua Du đến một phen giải thích, Lâm Trung rốt cuộc minh bạch, bọn họ lo lắng cùng ý đồ. Lâm Trung không thể không đem chính mình đối cục đá an bài nói ra. Lâm Trung cười cười, các ngươi cười yên tâm hảo, cục đá nhưng lợi hại đâu. Hắn chính là chúng ta bộ lạc, tương lai địa chất học ra Nga. Kia chính là đối bộ lạc rất quan trọng đại nhân vật, ta như thế nào sẽ làm hắn đói bụng đâu. địa chất học ra. Đó là cái gì? Cục đá tuy rằng thật cao hứng có thể không cần lo lắng đói bụng vấn đề, chính là hắn hoàn toàn không rõ Lâm Trung nói kêu cái gì địa chất học ra là đang làm gì. Mặc kệ như thế nào nỗ lực, vẫn là thường xuyên phạm sai lầm hắn, sợ hai chính mình không thể hoàn thành Lâm Trung giao cho nhiệm vụ mà bị Lâm Trung vứt bỏ. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần dẫn người không ngừng đảo cục đá là được. Không chỉ có là quan sát, mỏ đồng, mỏ bạc, mỏ vàng đều có thể có. Thật sự, cái này ta sẽ làm, hơn nữa thứ thích. Bất quá. Lâm Trung nói làm cục đá cảm thấy hương phấn đồng thời, cũng có chút không thể tin được, ngươi không phải lại gạt ta đi. Ngươi có thứ gì có thể bị ta lừa sao? Cũng là, ta tin tưởng ngươi. Được đến Lâm Trung bảo đảm cục đá thực hương phấn, dù, ngươi có nghe hay không, thành chủ nói ta là cái gì địa chất học gia, chuyên môn phụ trách đảo cục đá, cái này ta nhất định có thể làm rất tốt rất tốt. Ấn. Ngươi nhất định có thể hành. Bất quá, đào cục đá gì đó cũng có thể trở thành đại nhân vật sao. Nói cục đá thật là một cái chăm chỉ dụng công hảo thanh niên, vừa nghe đến lâm trung đối chính mình yêu cầu, cư nhiên muốn chính mình đào cục đá. Đối với cái này hắn từ nhỏ đến lớn đều thích sự nghiệp, cục đá phát huy ra, vô cùng cường đại công tác nhiệt tình. Thể lực luôn luôn không phải thực tốt hòn đá nhỏ, vì chính mình thích sự nghiệp, cư nhiên học sòng tận dụng mọi thứ. Hiện tại, chỉ cần là đại bộ đội dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi, hắn liền sẽ cầm chính mình sẽ nhỏ, khắp nơi đào cục đá. Chút nào nhìn không ra một chút mỏi mệt bộ dáng, hắn loại này cực độ phấn khởi trạng thái, làm thân là hắn bạn tốt du thập phần lo lắng, thân thể hắn sẽ ăn không tiêu. Cục đá, ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi trong chốc lát sao. Đều đuổi lâu như vậy đến lộ, đại gia hiện tại nhưng đều ở nghỉ ngơi đâu. Du lại một lần khuyên bảo cục đá cùng đoàn người giống nhau đi nghỉ ngơi, đáng tiếc đổi lấy chính là cục đá thờ ơ. Thân thể của ngươi vốn dĩ liền không phải rất cường tráng, ngươi vẫn là không cần vội trăng hảo, một hồi ngã xuống ta cũng sẽ không phụ trách chiếu cấu ngươi. Lại nói, nhân ra thành chủ nhưng không có kêu ngươi hiện tại liền làm việc ra. Du toay toay niệm đến công phu không thể nói không cường, liền tính cục đá làm bộ nghe không thấy, cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục khuyên bảo. đã biết Ta một lát liền đi nghỉ ngơi. Du, ngươi đến xem. Cái này cục đá lớn lên hảo kỳ quái Nga. Hơn nữa, ngươi sờ sờ nó vẫn là mềm Nga. Cục đá hứng thú bừng bừng làm hắn thích nhất làm sự, mới sẽ không cảm thấy mệt đâu. Hắn liền nói thành chủ là cái người tốt đi. Cứ nhiên duy trì hắn đảo cục đá, có thể tự do đảo cục đá, mà không cần lo lắng bị người mang nhật tử, thật sự là quá tốt đẹp. Nhìn cục đá trong tay đồ vật Dù thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Này nếu là đặt ở trước kia, khẳng định là một đốn hảo mắng qua đi. Chính là, tình huống hiện tại không giống nhau. Liên thành chủ đều nói, cục đá về sau công tác chính là phụ trách đảo cục đá, hắn khẳng định là không thể lại tiếp tục phản đối. Chính là, nếu muốn cổ vụ hắn nói, hắn lại thật sự vô pháp hiểu biết này đó lớn lớn bé bé cục đá, rốt cuộc có cái gì tốt. Hơn nữa, Không biết có phải hay không hắn tưởng quá nhiều. Tổng cảm thấy, thành chủ như thế duy trì cục đá, có thể hay không khiến cho những người khác phản đối đâu? Rốt cuộc ở hắn xem ra, đào cục đá gì đó thật sự chỉ là chơi đùa mà thôi, bởi vì chơi đùa mà không làm mặt khác việc, thật sự có thể chứ? Cái này cục đá ta trước nay liền không có gặp qua, ta tưởng thành chủ cũng nhất định không có gặp qua. Du, ngươi nói chúng ta đem cái này cầm đi cấp thành chủ nhìn xem, được không? Thòn đá nhỏ nhắc tới khởi cục đá liền hai mắt tỏa ánh sáng, phát hiện tân cục đá, càng là hưng phấn dị thường. Tưởng tượng đến thành chủ cùng chính mình giống nhau thích cục đá, liên gấp không chờ nổi muốn cùng hắn chia sẻ tìm được tân cục đá vui sướng. Ách! Người cái kia thứ đồ hư, người xác định thành chủ đại nhân sẽ thích sao? Chính là cục đá lúc này phản ứng tốc độ, chính là bình thường vài lần. Hắn tuy rằng do hỏi du đắc ý thấy, nhưng là không đợi đến du cấp ra đáp án. Hắn đã chạy không ảnh. Du phát hiện chính mình đã vô pháp đuổi theo cục đá sau, cũng chỉ có thể an ủi chính mình, dù sao thành chủ ý tứ cũng là kêu hắn cả ngày đảo cục đá liền hảo, hiện tại coi như hắn là đi hội báo công tác hảo. Theo không kịp hòn đá nhỏ bước chân Du, một bên chậm gì gì ở phía sau đi theo, một bên tự sang ngã tưởng. Cục đá cùng Du đang ở lấy bất đồng tốc độ, hướng lâm trung bên này chạy tới. Mà lúc này lâm chung cùng thịnh, cũng đang ở thảo luận về cục đá đề tài. Tịch tuy rằng luôn luôn đều kiên định duy trì Lâm Trung quyết định, nhưng là lần này, hắn cảm thấy Lâm Trung đối cục đá quá mức bất công sẽ bất lợi với bộ lạc đoàn kết, mà làm đắc lực thuộc hạ hắn có trách nhiệm nhắc nhở hắn. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được hướng Lâm Trung đưa ra nghi ngờ, vì cái gì phải đối cái kêu kêu cục đá như vậy bất công, điểm danh muốn dẫn hắn ra tới cũng liền thôi. Hiện tại cư nhiên làm hắn chỉ phụ trách chơi hảo trong bộ lạc chính là không giữ người rảnh rỗi, người như vậy không hảo hướng tộc nhân khác công đạo. Ai nói đảo cục đá là chơi tới, kia chính là ta an bài cho hắn công tác, là công tác ga. Khi nào chỉ phụ trách đảo cục đá cũng là công tác, đối bộ lạc một chút chỗ tốt đều không có công tác, ta nhưng không thừa nhận. Nhìn đến Lâm Trung như thế che chở kia tảng đá, tịch cũng bắt đầu động chân hỏa, lần đầu tiên đối Lâm Trung nói làm ra phản bác. Ai nói hắn đảo cục đá? Đối bộ lạc hoàn toàn không có một chút chỗ tốt tới. Thế hôm nay là chuyện như thế nào, hỏa khí lớn như vậy, còn như vậy hủng hổ doa người. Chẳng lẽ không phải sao? Không làm việc chỉ tới chỗ đảo cục đã chơi, có thể có chỗ lợi gì. Hắn mới sẽ không thừa nhận, chính mình nhìn đến lâm trung đối cái kia kêu, kêu hòn đá nhỏ người như vậy hảo. Hắn trong lòng có điểm không thoải mái đâu. Chính là vì cái gì hắn càng nói càng hòa lớn, người có phải hay không thích thương hắn. ha, ha. Người đây là đa tâm ta cũng không có che chở hắn, càng không có bất công. Ta làm như vậy, thật là vì bộ lạc hảo. Đều là hắn sai, không có ở ngay từ đầu liền cùng tịch giải thích rõ ràng, mới làm tịch sinh ra như vậy nghiêm trọng hiểu lầm. Chính là, vì cái gì hắn trong lòng lại ở trong tối sang đâu. Người cẩn thận ngắm lại, chúng ta trong bộ lạc lợi hại nhất vũ khí là dùng cái gì chế thành. Thế ta, mới vừa một hồi đáp. Tịch chính mình liền phản ứng lại đây, hắn thật là quá mất mặt, không chỉ có không nghĩ tới đơn giản như vậy vấn đề, cư nhiên còn ở nơi này tìm thành chủ phiên thoái, hắn thật là đáng chết. Cho nên ta nói a, cục đá cũng muốn phân rất nhiều loại. Có chút cục đá chỉ có thể lấy tới chơi chơi, chính là có chút cục đá, thật là phi thường hữu dụ. Tỷ như, chúng ta trong bộ lạc những cái đó dùng để chế thiết khoáng thạch, loại này cục đá chính là hữu dụ. Hơn nữa, Loại này cục đá thật là cục đá ở bọn họ bộ lạc sau núi phát hiện, những cái đó cục đá tác dụng thế nào, liền không cần ta thuyết mình đi. Cho nên đâu, ta không có thích hắn, người ta thích, chỉ có người một cái Nga. Nói xong, Lâm Trung còn chơi tâm nổi lên hướng tịch chớp chấp mắt. Bị Lâm Trung như vậy vừa nói, tịch mặt đỏ lợi hại hơn, thật tàn nhẫn không được đem chính mình toàn bộ, đều cấp vùi vào trong đất, tốt nhất không thành một cục đá. Chính mình cư nhiên bởi vì chính mình cảm tình vấn đề, đối hòn đá nhỏ người này. Ngay từ đầu liền có chứa địch thí căn bản là không có hảo hảo tự hỏi quá vấn đề này. Nếu cái này hòn đá nhỏ, thật có thể sẽ giúp bộ lạc tìm được một ít quan sát thạch nói, như vậy hắn đối bộ lạc cống hiến chính là thật lớn. Vì tìm loại này cục đá mà không làm mặt khác sống lời nói, hắn chính là một chút ý kiến đều không có, tin tưởng các tộc nhân cũng nguyện ý đem hắn cấp cung lên. Hơn nữa tư tâm một chút tưởng, nếu hòn đá nhỏ thật là đối bộ lạc, là rất hữu dụng nhân tài nói. Như vậy Lâm Trung đối hắn hảo, cũng liền không phải bất công, như vậy tưởng tượng, Tịch Khí lập tức cũng thuận, không nghĩ tới chính mình cư nhiên làm chính mình một cái nhân tình cảm tả hữu chính mình tư tưởng, thật nên hảo hảo tỉnh lại một chút. Nhìn Tịch Tập hảo não, xấu hổ và giận dữ, vui sướng cùng một thân biểu tình, Lâm Trung cảm thấy mới lạ cực kỳ. Tịch luôn luôn đều là thực ổn trọng. Loại này tình tiết chính là trăm năm khó gặp, hắn cần phải hảo hảo thưởng thức một phen mới được. Đáng tiếc, hắn bản tính như ý thực mau đã bị người cấp phá hư, bởi vì cục đá rốt cuộc chạy tới. Thành chủ! Thành chủ! Ngươi xem, ta tìm được tân cục đá Nga. Cục đá thở hồn hển chạy tới, đem chính mình trong tay cục đá, thật cẩn thận phóng tới lâm chung trong tay, sau đó rơ lên gương mặt tươi cười, chờ cái này cùng hắn giống nhau thích cục đá người khích lệ hắn Mới vừa hiểu lầm nhân ra, liền nhìn đến cục đá xuất hiện ở chính mình trước mắt, tịch nhiều ít vẫn là có một chút xấu hổ. Bất quá, vừa mới quyết định đem công tác đặt ở đệ nhất vị tịch, trộn ngắm liếc mắt một cái lâm trùng trong tay đổ vật. Bộ dáng quái quái, thật là trước kia không có gặp qua, bất quá lâm trùng đã từng nói qua khoáng thạch có rất nhiều loại, chẳng lẽ nhanh như vậy liền tìm đến tân khoáng thạch. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, tịch liền hai dạng bắt đầu tỏa ánh sáng. Hán phản ứng quá lớn, nhắt gan cục đá sợ hãi, cẩn thận sau này lui một bước, chắc tướng quân như thế nào càng ngày càng đáng sợ. Mà Lâm Trung vừa thấy chính mình trong tay đồ vật, đôi mắt đều thẳng, đây là cái tình huống như thế nào a Như thế nào này ngoạn ý cư nhiên xuất hiện. Đợi nửa ngày, đều không có chờ đến thành chủ khích lệ cục đá, cảm thấy hảo kỳ quái nga. Thành chủ đây là làm sao vậy, vì cái gì chỉ là mở to hai mắt nhìn, lại không nói lời nào đâu. Hắn này rốt cuộc là thích, vẫn là không thích a Cục đá cùng Lâm Trung ở chung không lâu, tự nhiên không hiểu biết Lâm Trung giờ phút này biểu hiện đại biểu cho có ý tứ gì. Nhưng tịch sắc thật cùng Lâm Trung sớm chiều ở chung, hắn biết Lâm Trung một khi lộ ra loại vẻ mặt này, liền tỏ vẻ hắn đã hưng phấn tới rồi cực điểm. Lâm Trung như vậy cao hứng, chẳng lẽ này thật là tân khoáng thạch không thành, tiểu tử này cũng quá có khả năng một chút đi, này đến yêu cầu cái dạng gì vận khí mới có thể xử lý được a Thật sự nên suy xét sau khi trở về liền cấp cung lên. Tịch to mò từ lâm trung trong tay lấy quá kia khối chưa thấy qua cục đá, nhìn thấy tịch lấy đi chính mình mới vừa tìm được bảo bối, hòn đá nhỏ trong lòng vừa ý đau. Chính là hắn còn không tính quá buồn, biết chắc tịch không phải hắn chọc đến khởi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy đi hắn cục đá. Tịch bắt được trong tay ước lượng một ước lượng, thật nhẹ A dùng sức một bẻ, cư nhiên liền hỏng rồi, này cũng qua yêu ớt một chút đi. Này vẫn là cục đá sao? Nhìn đến chắc tịch lộng hư chính mình bảo bối, hòn đá nhỏ thiếu chút nữa bảo tẩu đến trực tiếp nhào qua đi tìm tịch liều mạng, còn hảo lúc này, du kịp thời đuổi tới ôm chặt lấy hắn. Này buồn cục đá là điên rồi sao? Cứ nhiên tưởng đối chắc tướng quân đối thủ, chứ không nói trên dưới cấp vấn đề, chính là công bằng đánh nhau, hắn cũng không có đánh thắng khả năng A này rõ ràng chính là tưởng tự sát à. Ta nói ngươi a, Kiên ngoạn ý nơi nào có thể chịu được ngươi như vậy đại khí lực. Đáng tiếc, nguyên lành cái nấu sẽ càng tốt ăn, bất quá bẻ ra cũng sẽ không lãng phí, cùng nhau nấu tới ăn là được. Đây là cái gì? Nhìn đến lâm trung khôi phục ý thức, tịch kiềm chế không được hỏi đến. Cái này a gọi là khoai tây. Khoai tây, hắn yêu nhất ăn khoai tây cư nhiên xuất hiện, ông trời dẫn hắn không tồi. Ấn. Khoai tây cùng đậu nành nghe tới giống như... Chẳng lẽ đây cũng là ăn không thành? Cái này là có thể ăn trái cây, không phải cục đá. Là trái cây nói, liền nói thông, bất quá này lớn lên cũng rất giống cục đá một chút. Vừa nghĩ, một bên đem trong tay khoai tây hướng trong miệng đưa. Phi! Thật khó ăn. Đây là cái gì mùi vị, như vậy khó ăn đồ vật, đến nỗi hương phấn thành cái dạng này sao? Này hoàn toàn không phải lầm chung phong cách ra. Thứ này, có thể nấu ăn, nướng ăn. Chính là không thể ăn sờ ống. Một phen đoạt quá tịch trong tay khoai tây, giải thích đến, ăn sống khoai tây, thật là cường đạo. Ăn. Thành chủ. Ngươi nói cái này cư nhiên là ăn, nó không phải cục đá sao. Đang ở nỗ lực tránh thoát chung cục đá, nghe được Lâm Trung nói, lập tức chấn kinh rồi, hắn phát hiện tân cục đá cư nhiên là đồ ăn. Ân, là ăn, hơn nữa hương vị còn thực hảo, quan trọng nhất chính là... Chúng ta bộ lạc nếu gieo chồng nó đến lời nói, hắn sản lượng là phi thường cao. Vừa nghe sản lượng sẽ rất cao, tịch lập tức liền quên mất hắn hương vị vấn đề, quản hắn ăn ngon không đâu, sản lượng mới là nhất hấp dẫn người. Nghe nói hòn đá nhỏ cư nhiên tìm được rồi tân đồ ăn, mọi người đều thật cao hứng, hơn nữa đối hòn đá nhỏ cũng đều tạp là có đổi mới. Tuy rằng chính mình, tìm được không phải chính mình thích nhất cục đá, nhưng là đối với chính mình tìm được rồi tân đồ ăn. Cục đá bản nhân vẫn là thật cao hứng. Người nguyên thủy đem dân dĩ thực vi thiên những lời này quán triệt phi thường hoàn toàn. Hòn đá nhỏ lấy ra đảo cục đá nhiệt tình, dẫn dắt mọi người đem này phụ cận khoai tây, tất cả đều từ trong đất cấp đảo ra tới. Đem sở hưu khoai tây đều đôi ở bên nhau, lâm trung kiểm kê một chút số lượng. Tuy rằng không phải quá nhiều, nhưng là chỉ là lấy ra một bộ phận nhỏ ra tới khao đại ra một chút, hẳn là vẫn là không có vấn đề tịch nhất định còn sẽ cảm thấy khoai tây rất khó ăn. Cho nên ở Lâm Trung dẫn rất hạ, bọn họ rửa theo một người một cái phân lượng chọn lựa ra một ít khoai tây, sau đó ở Lâm Trung chỉ huy hạ, đem chúng nó tẩy sạch sau, để vào đào nồi dùng bạch thủy nấu. Tuy rằng chỉ là đơn giản nhất nấu khoai tây, nhưng là làm ở hiện đại đạt được đại đa số người tán thành đồ ăn, nó thực mau liền bắt làm tù binh người nguyên thủy. Liên tính cái gì đa dạng đều không chơi, tiếp cũng là danh đồ ăn một đạo. Tuy rằng đa kích đều cảm thấy khoai tây thực mỹ vị, bất quá bởi vì có bắp kinh nghiệm, đại gia cũng đều minh bạch, này đó khoai tây là muốn làm hạt giống sử dụng. Cho nên ở ăn xong chính mình kia phân sau, không có người hướng Lâm Trung đưa ra, muốn tiếp tục hưởng dụng mỹ thực yêu cầu. Đối với điểm này Lâm Trung phi thường vừa lòng, người nguyên thủy chính là hiểu chuyện hảo, điểm này so với tâm tư nhiều hiện đại người không biết hảo nhiều ít điểm. Chính là, các ngươi không đề cập tới yêu cầu nói Làm lãnh đạo hắn, cũng ngượng ngùng đưa ra chính mình muốn ăn nhiều một cái. Ai? Chính mình tưởng làm đều không có thị trường. Lâm Trung cũng không có đắm chìm ở tìm được khoai tây vui sướng bên trong. Tuy rằng có thể tìm được khoai tây là ngoại ý muốn chi hỉ nhưng là đối với chính mình lần này ra tới nhiệm vụ, Lâm Trung vẫn là không có quên. Lần này ra tới công tác trọng điểm, chính là cấp lao tộc trưởng tìm kiếm thảo dược. Hắn chính là thật vất vả, mới dùng lao tộc trưởng nữ nhi con rể kiên quyết hắn lưu tại trong bộ lạc. Đến bây giờ hắn đều nhớ rõ, hắn mang đổi rời đi bộ lạc khi lão tộc trưởng kêu nghiến răng nghiến lợi bộ ráng. Chính là tưởng tượng đến chính là, nếu là chính mình không thể mang điểm thành quả trở về nói, phòng trừng sẽ bị lao đông tây đuổi rết đi. Lâm Trung chính mình ở trong đầu, tưởng tượng một chút cái kêu bất kham cảnh tượng sau, Lâm Trung tức khắc cảm thấy chính mình, vẫn là không cần nếm thử tương đối hảo. Ở đối hắn bản nhân lực sát thương thượng, Lão tộc trưởng vẫn luôn là vũ lực giá trị bạo biểu, tuyệt đối xưng được với là càng già càng dẻo dai, lúc này hắn, hoàn toàn nhìn không ra nửa ngày thể nhược tới. Lại nói, liền tính không để bụng lão tộc trưởng đuổi giết, làm bộ lạc tối cao người lãnh đạo. Lâm Trung cảm thấy chính mình cũng có nghĩa vụ tìm được, này đó đối tộc nhân phi thường hữu dụng thảo dược. Tìm được này đó thảo dược, đối bộ lạc ý nghĩa trọng đại, cho nên Lâm Trung quyết định, không tìm đến thảo dược, thì không trở về sư. Mặc kệ ở khi nào, người lãnh đạo tác dụng đều là thật lớn. Lâm Trung như thế kiên trì cùng coi trọng, trên làm dưới theo, phía dưới người tự nhiên càng thêm nỗ lực. Lâm Trung vì lớn hơn nữa điều động đoàn người tính tích cực, cư nhiên lấy ra hắn chung cực vũ khí, lợi dụ. Lâm Trung trước mặt mọi người tuyên bố, chỉ cần có người tìm được một loại hắn hỏa mặt trên thảo dược, liền khen thưởng đảo nổi một ngụm. Này nhất chiêu cố nhiên thực dùng được, các tộc nhân giống tiêm máu gà dường như một đám nhiệt tình tăng gọn. sôi nổi cầm lâm trung hoa, môi đến một chỗ liền đối quanh thân thực vật, một gốc cây một gốc cây tiến hành so đối. Ngay cả chỉ đối cục đá cảm thấy hương thú hòn đá nhỏ, cũng tạm thời từ bỏ chính mình đào động sự nghiệp, cùng đại gia cùng nhau tìm kiếm thảo dược. Bởi vì có phía trước khoai tây sự kiện, hòn đá nhỏ xem như là công. Cùng đường người cũng cuối cùng là bắt đầu đối hắn đổi mới, dần dần bắt đầu tiếp nhận hắn, ngẫu nhiên cũng bắt đầu nguyện ý cùng hắn trò chuyện Hôm nay, hòn đá nhỏ chính ngồi xổm trên mặt đất cầm một gốc cây thực vật nghiên cứu, đi ngang qua tộc nhân đông nhiên đối hắn nói đến, ta xem ngươi ngươi tìm đồ vật, rất lợi hại bộ ráng. Cái kia cái gì khoai tây, đều chôn ở trong đất, đều có thể bị ngươi cấp đào ra. Ha ha, lần trước đó là vận khí tốt, ta còn tưởng rằng nó là cục đá tới. Hắn thật không nghĩ tới kêu cư nhiên là như vậy ăn ngon đồ ăn, có thể lập công gì đó hoàn toàn liền không có nghĩ tới. Đừng như vậy nói, có thể tìm được đã nói lên ngươi thực có khả năng. Cho nên lần này thảo dược, nhất định cũng không có vấn đề đi. Chúng ta đại gia nhưng đều dựa ngươi Nga. Nói xong cổ vũ dường như vô vô hòn đá nhỏ bả vai, sau đó liền rời đi vội chính mình đi. Hắn nói xong lời nói liền rời đi, lưu lại hòn đá nhỏ lại không có biện pháp bình tĩnh, hắn lâm vào thật sâu rối giắm bên trong. Làm sao bây giờ? Đại gia cư nhiên đối hắn, báo lớn như vậy hy vọng. Chính là đào ra đồ ăn tới, thật sự hoàn toàn chính là cái ngoại ý muốn a, hơn nữa thảo dược gì đó, hắn hoàn toàn liền không biết là thứ gì a khó được hiện tại mọi người đều tiếp thu hắn, còn bắt đầu có người chủ động cùng hắn nói chuyện, nếu là làm đại gia thất vọng đến lời nói, có thể hay không lại bị đại gia chán ghét ra, hắn một chút đều không nghĩ bị đại gia chán ghét, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a? Bang. Nhìn đến hòn đá nhỏ thất thần du. Một cái tắt vô vào trên vai hắn, không hảo hảo làm việc, ngươi lại ở loạn tưởng chút cái gì đâu. Thật là, khó được hiện tại có thể cùng đại gia ở chung tốt như vậy, như vậy lại bắt đầu ra chẳng uống. Bất quá tiểu tử này làm việc tuy rằng ái làm lôi, nhưng là lười biếng gì đó, hắn là sẽ không làm. Hôm nay đây là làm sao vậy? Vừa thấy đến du, hòn đá nhỏ liền bùm bùm, đem chính mình lo lắng cấp nói ra, hy vọng hắn hảo bằng hữu có thể cho hắn ra ra chủ ý. Nghe song hòn đá nhỏ lo lắng, du cười cười, ngươi à, thật là cái tiểu đồng ốc. người khác chỉ là ở cổ vũ ngươi mà thôi, ngươi thật đúng là cho rằng, tất cả mọi người đem hy vọng thả ngươi trên người. Lại nói, thành chủ hắn lao nhân ra chính là lên tiếng, tìm được thảo dược người, đều khen thưởng một ngụm nào nổi, đại gia nhưng đều muốn đâu, mỗi người đều ở nỗ lực. A là như thế này sao? Vậy là tốt rồi, ta thật sợ ta tìm không thấy thảo dược. Sẽ lại bi đại gia chán ghét Đương nhiên là như thế này Tìm được rồi sẽ có khen thưởng Tìm không thấy người khác cũng sẽ không chán ghét ngươi Bất quá Ngươi cũng đến hảo hảo làm việc Không thể lười biếng a, Bị thành chủ biết ngươi lười biếng Hắn chính là sẽ chán ghét ngươi Nga Đau nôi gì đó Hắn cũng rất muốn a cho nên Hòn đá nhỏ cùng hắn cùng nhau nỗ lực lên Ấn Ta sẽ hảo hảo làm việc Sẽ không lười biếng Bị du như vậy vừa nói Hòn đá nhỏ rốt của kiên lòng, một lần nữa ý chí chiến đấu sụp sôi tìm thảo dược đi. Rốt cuộc ở lâm trung gương cho binh sĩ cùng đảo nổi dụ hoặc dưới, các tộc nhân bạo phát kinh người sức chiến đấu, mỗi đến một chỗ đều đối chung quanh tiến hành rồi thảm thức tìm tòi, không có buông tha bất luận cái gì một cái lò luyện than quốc. Ở mọi người cộng đồng dưới sự nỗ lực, lâm trung thu thập tới rồi không ít thảo dược, người nhiều lực lượng đại những lời này thật là chân lý. Suy xét đến thảo dược cùng khoai tây không giống nhau, khoai tây có thể phóng, thảo dược lại không thể. Hái xuống thảo dược, thực dễ dàng khô héo mà mất đi dược hiệu. Bất quá nếu ở xuất phát trước, cũng đã định hảo lần này du săn chủ yếu nhiệm vụ, lâm trung đối này đương nhiên sẽ có điều chuẩn bị. Ra cửa trước, lâm trung liền phân phó hậu cần tổ chuẩn bị rất nhiều trầu hoa nhỏ. Mỗi tìm được một loại tân thảo dược, lâm trung liền thật cẩn thận đem chúng nó di tài đến. Hắn mang đến những cái đó chậu hoa bên trong. Sau đó, lại phái người chuyên môn cưới ngựa đem chúng nó đưa về bộ lạc tự mình giao cho chờ ở nơi đó lao tộc trưởng. Cưới ngựa đưa nói, thời gian thượng hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Chính là, này lập tức sóc này lại là cái vấn đề, hơn nữa cưới ngựa cân bằng cũng không hảo nắm chắc. Ai? Lúc này, Lâm Trung liền nhớ tới xe ngựa chỗ tốt tới. Trước kia cảm thấy, này ngoạn ý chính là cái hàng xa xỉ hiện tại ngẫm lại đem nó làm ra tới cũng không tồi. Một đường đi một đường tìm một đường đưa, thời gian liền như vậy từng ngày qua khứ, lâm trung gia cửa nhiệm vụ cũng cuối cùng hoàn thành. Ở bên ngoài Nhật tử tuy nói thực tiêu giao sung sướng, nhưng là tổng không thể liền như vậy vẫn luôn ở bên ngoài du đáng không trở về nhà. Hắn hiện tại cũng không phải là một người, còn có như vậy đại một cái bộ lạc người đang chờ hắn trở về chủ trì công tác đâu. Lại nói ra tới lâu như vậy, Các đội viên cũng bắt đầu lộ ra mệt mỏi, cũng đều bắt đầu nhớ nhà, cho nên Lâm Trung tiếc nuối tuyên bố lần này đến du săn kết thúc. Tới thời điểm đi rất chậm, trở về thời điểm, mục đích địa minh xác phóng ngựa chạy như bay dưới, Lâm Trung bọn họ thực mau trở về tới rồi bộ lạc. Bởi vì cấp lao tộc trưởng đưa về không ít dược thảo duyên cớ, bị Lâm Trung ở trước khi đi, hung hăng bày một đạo lao tộc trưởng, cuối cùng là ngôi giận Cho nên, Lâm Trung ở trở lại bộ lạc sau. Lão tộc trưởng cư nhiên tự mình mang đội tới đón tiếp hắn, này cũng thật làm Lâm Trung có điểm thụ sủng nhược kinh. Quá ngoại ý muốn có hay không, hắn chỉ cần Lão tộc trưởng không tìm hắn phiền toái cũng đã thực thỏa mãn, nên đón gì đó, hắn liền không hề nghĩ ngợi quá. Chính là, chỉ chốc lát sau Lâm Trung liền đem cảm động bước tới rồi sau đầu. Lão tộc trưởng nói là nên đón hắn, kỳ thật chính là khoe khoang cộng thêm bắt lính. Lâm Trung vừa đến cửa nhà, còn không có tới kịp nghỉ ngơi một chút đã bị lao tộc trưởng cấp bắt đi. Lâm Trung không thể không kéo mỏi mệt thân thể, đi theo lão tộc trưởng tham quan hắn tân dược điển. Tuy rằng có bị cưỡng bách nhân tố ở bên trong, nhưng là lâm Trung vừa thấy đến này đó dược điển, trong lòng về điểm này bất mãn liền toàn bộ biến mất rớt. Nơi này thật sự bị xử lý thực không tồi, này đó nhưng tất cả đều là lao tộc trưởng tâm huyết cùng bộ lạc chữa bệnh sự nghiệp hy vọng. Như lão tộc trưởng mong muốn, Lâm Trung thực hương phấn đối hắn tiến hành rồi độ cao tán dương, hơn nữa thực kích động cùng hắn triển khai nhiệt liệt thảo luận. Ở cùng lao tộc trưởng thảo luận chung Lâm Trung cũng đối bộ lạc tương lai tràn ngập hy vọng, trước mắt phản phất đã là một mảnh hòa thuận vui vẻ an khang hình ảnh. Triển vọng một chút bộ lạc phồn vinh tương lai sau, Lâm Trung liền rất hiện thực về tới trong thế giới hiện thực tới, cơm đến một ngụm một ngụm ăn, sự đến một kiện một kiện làm, cho nên, khoai tây đến gieo hạc. Ấn Lâm Trung nhìn nhìn sắc trời, nguyên lai đã đã chế thế này à, cáo biệt lao tộc trưởng Lâm Trung quyết định hảo hảo ngủ mượn giấc ngày mai liền tổ chức gieo trồng khoai tây. Khoai tây đã bị phong đến nơi mầm, trực tiếp thiết khối gieo hạt là được. Long mang đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới Lâm Trung, thực mô liền tiến vào mộng đẹp. Ở trong mộng, nhân phẩm của hắn đại bùng nổ, mỗi ngày đều có thể tìm được tân rau dưa chủ loại. Hắn cư nhiên có thể năng nổi lên cái lẩu, thật sự là quá hạnh phúc. Cũng không biết, cái này mộng đẹp khi nào có thể trở thành sự thật. Khoai tây gieo hạt sau, lâm trung lại về tới hắn sinh hoạt quỹ đạo, thị sát chỉ đạo công tác, ngoài ra còn thêm ở lớp học ban đêm kiêm chức đương lao sư. Lao tộc trưởng xem hắn cả ngày lại nhảy trong bộ lạc đồ ăn chủng loại không đủ, xem ở hắn xem như giúp chính mình đại ân phân thượng. Lao tộc trưởng quyết định đem chính mình tuổi trẻ thời điểm nghe qua một cái truyền thuyết nói cho hắn. Ở hắn tuổi trẻ thời điểm, Đã từng nghe người ta nói quá, giống như ở sơn bên kia bên kia, tóm lại chính là lật qua phía trước kia tòa sơn, vẫn luôn đi phía trước đi, hắn cũng không biết rốt cuộc phải đi bao lâu, có mấy cái đại bộ lạc tổ chức chợ. Nghe nói, ở cái kia chợ rất lớn, rất nhiều bộ lạc người, đều sẽ đi nơi đó trao đổi bọn họ yêu cầu đồ vật. Nói không chừng, đi tới đó, liền có thể trao đổi trở về lâm trung sở yêu cầu đồ vật tới. Cái kia cái gì chợ? Đối Lâm Trung lực hấp dẫn là thật lớn, thế cho nên vừa nghe đến cái này từ, Lâm Trung liền bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng là, này lao tộc trưởng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chính hắn hoàn toàn liền không có đi qua. Không chỉ có không biết cụ thể địa chỉ, ngay cả có phải hay không thực sự có như vậy cái địa phương, hắn cũng vô pháp khẳng định, thật đúng là không phải giống nhau không đáng tin cậy. Chính là, Lâm Trung đối với chính mình này mỗi năm mang về một hai dạng tân giống loài còn phải dựa vận khí tốc độ thật sự là quá không hài lòng, quá làm người lo lắng. Cho nên, cứ việc chỉ là cái truyền thuyết, cứ việc nó là như thế không đáng tin tệ, Lâm Trung cũng tính toán thử một lần. Như vậy cái tồn tại với trong truyền thuyết địa phương, lại chỉ biết cái đại khái phương hướng, Lâm Trung lần này là làm tốt trưởng kỳ phấn đấu quyết định. Lần này là ra cửa cùng người làm buôn bán, Lâm Trung vẫn là quyết định điệu thấp một chút hảo. Người vẫn là không cần cưới để tránh khiến cho không cần thiết phân tranh. Vũ khí đương nhiên đến mang, bất quá đều là tùy thân mang theo cái loại này có thể giấu đi trùy thủ linh tinh, đã có thể tự bảo vệ mình cũng không quá có thể khiến cho người khác chú ý rốt cuộc, phía chính mình đối với đối phương hoàn toàn không hiểu biết, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng.